Bố mẹ tôi không hề hay biết việc ngày hôm đó tôi bị mời phụ huynh tới trường, họ vẫn bận rộn với những trận cãi nhau liên miên, còn tôi càng ngày càng chán học, mục đích tới trường của tôi lúc này là để trốn tránh, để không phải ở nhà, không phải chứng kiến hay nghĩ về những cuộc cãi vã của bố mẹ, chỉ đơn giản là như thế. Cô Hạnh, người đã tâm sự cùng tôi hôm trước cũng là cô giáo chủ nhiệm của tôi, đã tinh tế nhận ra sự thay đổi của tôi. Cuối buổi hôm ấy, cô đã dặn tôi ở lại gặp riêng cô. Lâu nay cái việc bị thầy cô bắt ở lại cuối giờ để la mắng vì cái tội học không tập trung nhiều đến mức tôi chẳng còn cảm thấy sợ như mấy lần đầu nữa. Tôi bình thản ở lại, bình thản đứng bên cạnh chờ cô chửi. Thấy cái vẻ bất cần ấy của tôi, cũng có một chút buồn. Kéo tay tôi lại gần, cô hỏi nhỏ. chi dạo này em sao thế? Lực học của em kém hẳn, điểm thì giữa học kỳ 1 cũng chỉ toàn trên trung bình. Tôi im lặng không trả lời, còn cô lại kể cho tôi nghe một câu chuyện. Câu chuyện về một bé gái từng bị trầm cảm Vì ngày ngày phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau Bé gái đó cũng bỏ bi học hành Và còn nghĩ tới cái chết Cho khi bé được nghe ước nguyện của mẹ Trong một lần vô tình thức dậy lúc nửa đêm Ông trời à Xin ông hãy rủ lòng thương giúp con gái của con Xin hãy giúp nó trở thành đứa trẻ vui tươi ngày nào Nó có thể không ngoan Có thể học rốt cũng được Chỉ cần nó rũ bỏ được cái vẻ trầm mặc là được Mọi thứ con cố gắng Những trận đòn do con chịu đựng Tất cả cũng chỉ vì muốn con gái con có một gia đình trọn vẹn, đi nó có cả mẹ và bố, vậy nên con xin ông, sư đồng hãy nhìn đến nó một lần có được không? Hôm đó, bé gái ấy đã khóc, trốn sâu vào góc buồng nhỏ để khóc, khóc nhiều tới mức nước mắt cạn khô, không còn chảy ra nữa. Cô bé không tự ngờ những khó khăn khổ cực mẹ phải chịu đựng lâu nay là vì mình, bố hay cau gắt cũng vì quá vất vả mưu sinh. Cũng từ đó cô bé không còn oán hận họ nữa. Cô chăm chỉ học tập hơn, cố gắng nhiều hơn. Những cố gắng ấy mới đầu vẫn chẳng được bố mẹ kiên nhận. Người mẹ lâu nay vẫn bầm tín về những trận đòn roi của bố. Nhưng càng như thế, cô bé càng phải cố gắng. Xét cho cùng, mọi thứ xảy đến với gia đình cô đều là do đói nghèo. Mà muốn thoát nghèo thì chỉ có con đường duy nhất là học hành. Và cô bé ấy đã làm được, dù chưa gọi là thành công, nhưng đã có một công việc mà ngày nhỏ cô bé luôn ao ước, trở thành niềm tự hào của bố mẹ, đặc biệt có thể phụ giúp kinh tế với họ. Như thế, cuộc sống hôn nhân của bố mẹ cũng bớt ngột ngạt hơn. Họ có nhiều thời gian hơn để nhìn nhận lại mọi thứ. Và sau tất cả, cả hai đều nhận ra mình đã sai. Bây giờ họ đã thay đổi nhiều lắm, không còn to tiếng với nhau mỗi ngày. Thay vào đó là nói với nhau về cô gái nhỏ mà họ luôn yêu thương. Tôi nhìn cô, hoàn cảnh cô bé trong câu chuyện cũng tương tự như tôi. Bố mẹ tôi cũng chỉ vì nghèo đói nên mới cãi nhau. Tôi cũng đã từng cố gắng, chỉ vì mong muốn làm bố mẹ vui, nhưng rồi tôi lại bỏ cuộc. Tôi không có nổi nghị lực như cô bé trong câu chuyện kia Thấy tôi im lặng ngẫm nghĩ Cô giáo cũng lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt của tôi Chứ không hề lên tiếng Có lẽ cô muốn cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ Tới khi thấy tôi bắt đầu khóc Cô mới ôm tôi vào lòng mà thổ thì rằng Em biết không, cô bé đó chính là cô Tôi ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn cô Không thể nào, một cô giáo luôn tươi cười Lại từng có tuổi thơ giống tôi đến như vậy đi tôi nghỉ hoặc nên cô tiếp tục khẳng định thì cô đã từng như em nên hôm trước khi nghe em kể chuyện cô mới dễ dàng đồng cảm như thế thì hứa với cô sau này có bất cứ chuyện gì em cũng có thể tìm cô tâm sự được không Tôi gật đầu trong nước mắt cô nhẹ nhàng la nước mắt cho tôi sau đó kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện về những tấm gương vượt khó khác ngày xong tôi chưa thấy bản thân mình thật ngốc thì đã buông thả bản thân như thế nói chuyện với cô xong tâm trạng của tôi tốt hơn rất nhiều Tôi đã có thể mỉm cười thật tươi để chào cô trở về Tôi mang cho mình bao nhiêu quyết tâm Tôi sẽ cố gắng học thật tốt Sẽ không để chuyện của bố mẹ ảnh hưởng đến việc học hành của tôi nữa Nhưng rồi quyết tâm ấy còn chưa kịp thực hiện Trái tim nhỏ bé của tôi lại một lần nữa tan nát Khi tiếp tục thấy cảnh bố mẹ đánh nhau Dù bà có cam ngăn cỡ nào Bố mẹ tôi vẫn bất chấp mà lao vào nhau Bố cứ thế dít lên cho cơn thịnh nộ rằng Mày bảo đi làm mấy hôm rồi xin nghỉ Vậy mà bây giờ đã hai tháng rồi mày vẫn không nghỉ Mày nói đi, mày vẫn luyến tiếc cái thằng chó đó nên mày không nghỉ đúng không? Nghỉ, nghỉ rồi lấy cất mà đồ vào mồ mà. Nhìn đi, hai đứa con, đủ thứ phải tiêu tiền lãi ngân hàng hàng tháng, đủ thứ tôi phải gánh. Anh và như người ta, lo được cho mẹ con tôi, thì tôi việc gì phải mài mông ở cái xưởng may cả ngày, chỉ để kiếm mấy đồng bạc lẻ. Giờ mày đổ lỗi cho tao phải không? Đúng, tao không lừa được cho mày, nên mày mới phải vất vả đi làm. Nhưng tao có nghĩ mày đi làm để lo cho con cho cái... Ngờ đâu, mày còn rảnh chân để đi trai gái nữa. Mẹ hơi tái mặt cãi lại. Anh ăn nói cho cẩn thận, tôi vất vả đi làm kiếm tiền chứ không sung sướng gì đâu. Mày còn cãi à? Hôm đó, nếu không phải là có cái chi, không phải vì tao sợ nó sẽ bị mày làm vấy bẩn, thì ta đã lao đến đập nát cái mặt mày với thằng chó đó ra rồi. Anh thôi đi, đấy là sếp của tôi. Anh đừng có mà làm loạn để tôi mất mặt. Bố phá lên cười mỉa mai nói, Sếp của mày ư? Nên mày phục vụ nó cả trên giường đúng không? Công cái mồm lại, mẹ với con đứng kia kìa ăn nói cho cẩn thận, đừng có mà hồng đổ điêu cho tôi. Tao không cần nói nhiều, bây giờ mày nói đi, một là mày nghỉ ở nhà, hai là cút ngay ra khỏi nhà tao, ở đây không chứa cái ngữ đĩ điếm lăng loàn như vậy. Mẹ không cần phải suy nghĩ mà phủi luôn cái vặt áo trả lời. Nghĩ con này cần chắc, con này dư sức kiếm được người tử tế nên không phải thách. Con này nói cho mà nghe. Con này đi nằm ngửa cũng là để kiếm tiền về cho anh có cái đút vào mồm đấy, nhục chưa, cái thứ vô dụng. Dường như mẹ đã đi quá giới hạn của mình, mẹ đã khiến bố không thể kiềm chế được bản thân. Cứ thế bố đập vỡ tất cả mọi thứ trong nhà, còn mẹ thì nhất vội mấy bộ quần áo vào túi rồi đi. Mẹ lạnh lùng tới mức chẳng thèm nhìn chị em tôi lấy một cái. Mẹ đi ra đến cửa tôi cũng lao theo mẹ. Ôm chặt chân mẹ mà văn xin. Mẹ ơi mẹ đừng đi, mẹ đừng bỏ bọn con mà, con hứa sẽ ngoan, con hứa sẽ nghe lời mẹ Mẹ đừng đi mà mẹ ơi! Mẹ dừng lại, cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt xen lẫn cả sự sớt xa, cùng với sự ai náy. Khi mẹ vừa định mấp máy môi nói cái gì đó thì bố lại tiếp tục quát. Có giỏi thì mày đi luôn đi, cút luôn đi, xem nó bao nuôi mẹ được bao lâu. Câu chỉ ấy khiến vải tia thương sát cuối cùng cho mắt mẹ cũng tan biến mất. Thay vào đó là sự kiên định đến lạnh lùng. Mẹ gỡ tay tôi ra rồi nói. Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không thể chịu đựng thêm được nữa. Mẹ mệt rồi, mẹ phải buông tay, xin lỗi các con. Nói xong, mẹ chẳng chào bà, cũng không nhìn lại căn nhà quen thuộc thêm một lần nữa, mà lạnh lùng dắt xe đi. Tôi không chấp nhận đổi sự thật nên lao theo bám lấy phía sau xe của mẹ. Hình như mẹ không biết tôi bám vào, nên rổ ga chạy, khiến tôi bị ngã sỗng xoài ra sân. Cầm theo quán tính đập mạnh xuống góc sân bầm tím một cục lớn, khoảng miệng cũng tứa máu do lúc ngã, răng của tôi đã vô tình cắn vào lợi đau điếng. Tôi cứ nằm đó nhìn theo làn khói xe đen xì của mẹ mà khóc. Làn khói ấy cũng chính là thứ đã ám cuộc đời tôi trở nên đen tối, đến không thể nào gột rửa nổi. Càng khóc, máu trong khoang miệng càng chảy. Nhưng tôi mặc kệ, tôi muốn mẹ, tôi cần mẹ. Cứ thế tôi lạc giọng gọi trong tiếng nức. Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà. Mẹ đừng bỏ con mẹ ơi. Còn xin mẹ đừng bỏ lại con mẹ ơi. Nhưng mẹ đâu có còn nghe thấy tiếng của tôi nữa. Mẹ đã đi khuất xa từ lâu. Mẹ đi đâu tôi cũng chẳng biết, chỉ biết rằng ngày hôm nay, mẹ đã bỏ lại chị em tôi mà đi. Bố nghe thấy tiếng tôi van xin giữ mẹ ở lại, thì ngừng không đập đồ nữa. Ông tiến lại gần đỡ tôi dậy. Nhìn vế máu chảy tứa ra cả ngoài miệng, và đau lòng khóc. Bố xin lỗi, là tại bố, tại bố vô dụng để làm các con khổ. Có đau lắm không con, đừng khóc nữa, nín đi không máu chảy bây giờ. Tôi không để ý đến lời nói của bố, tôi thấy nào khóc tiếp Mẹ ơi, mẹ ở lại đi Con ngoan rồi mà Con sẽ ngoan mà Tại sao mẹ lại bỏ con Mẹ không thương con nữa hả mẹ Nín đi con Nín đi đừng khóc nữa Mẹ không chọn bố con mình Mẹ chọn cuộc sống mới của mẹ Con đừng gọi nữa, đứng dậy đi Khi ấy tôi không hiểu rằng Lựa chọn đó là do mẹ tự quyết Chứ không phải là ai bắt ép Tôi lại luôn nghĩ là do bố đánh mẹ Chửi mẹ và đuổi mẹ đi Nên mẹ mới bỏ đi như thế. Tôi cho rằng vì bố nên mẹ mới bỏ lại chị em tôi một cách tàn nhẫn như vậy. Tôi thường nhớ mẹ bao nhiêu, thì oán hận bố bấy nhiêu. Tôi hận tới mức đẩy mạnh bố ra mà hết. Bố ác lắm. Tại sao bố lại đuổi mẹ đi? Bố trả mẹ cho con. Bố đi tìm mẹ về trả cho con đi. Con nhớ mẹ lắm. Tất cả là tại bố. Tại bố luôn chửi mới đánh đập nên mẹ sợ quá mới bỏ đi. Còn ghét bố, con hận bố. Tôi cứ nghĩ bố sẽ nóng giận mà quát tôi. Nhưng không... Bố chỉ cố gắng chạm vào người tôi, rồi đau khổ nói. Phải là do bố, do bố bất tài vô dụng không lo nổi kinh tế, nên mới đẩy gia đình mình vào hoàn cảnh này. Là tại bố, một thằng đàn ông mà chẳng thể lo nổi cho vợ con, để người khác lo thay. Mẹ con nói đúng, bố bất tài vô dụng, bố có lỗi với hai con, có lỗi với cả nhà. Mấy lời kêu của bố lại càng khiến cho tôi chắc chắn rằng bố chính là nguồn cơn của mọi thứ. Tôi đau khổ trách móc bố. Bố đi tìm mẹ đi, tìm mẹ về đi, con nhớ mẹ lắm. Còn không muốn sống xa mẹ đâu. Tôi càng nói thì lại càng khóc, mà càng khóc thì máu lại càng chảy nhiều hơn. Máu hòa nước mắt, thấm đỏ cả chiếc áo trắng đồng phục trường trên người tôi. Bố ghi ấy vì lo cho tôi nên bắt buộc phải lớn tiếng quát. Đế ngay, không khóc nữa, khóc máu lại chảy ra bây giờ. Tiếng quát của bố càng khiến cảm giác tuổi thân trong tôi dâng trào, tôi oà khóc lớn hơn. Xóc đến mức lạc cả giọng vẫn không thể ngừng khóc. Còn bố chạy nhanh đi lấy chiếc khăn mặt ướt để lau mặt cho tôi. Nhưng càng lâu tôi càng khóc. Bố bất lực mà quát. Nếm ngay, ta mà còn nghe thấy đứa nào khóc nữa tao cho như đòn. Tôi khi ấy cũng mới chỉ là đứa trẻ 9 mười tuổi. Đòn doanh vẫn là nỗi sợ vô cùng lớn. Tiếng khóc của tôi cũng vì thế mà nhỏ dần, nhỏ dày, rồi tắt hẳn. Chỉ còn lại tiếng nước cột, thỉnh toàn lại vang lên. Cái hương cũng sợ nên nép chặt vào người bà Mà hé hé ánh hình phát sân Nếu sao tôi và nó Có lẽ nó còn đáng thương hơn tôi nhiều lần Ít nhất tôi còn có một quãng tuổi thơ hạnh phúc Mà bao đứa trẻ trong làng phải ghen tị Còn nó Từ khi biết nhận thức tới giờ Chỉ toàn phải khóc Vì chứng kiến bố mẹ cãi nhau mà thôi Tôi đau lòng Tôi nhớ mẹ một thì tôi lại thương hai em tôi gấp 10 lần Máu của tôi được bố bôi thuốc cho cầm lại Vết bầm ở cầm Bố cũng cao nóng cho tan ra. Song thoi bố dặn tôi nằm xuống giường nghỉ ngơi để bố dọn dẹp nhà cửa. Tôi ngoan ngoãn làm theo, nằm xuống và lén quan sát bố. Bố đứng đó, trầm mặc, hết nhìn tôi lại nhìn sang bà và cái hương, hình như ở mắt đã bắt đầu long lanh nước. Bố lại khóc, không rõ là vì đau lòng hay là vì nhớ mẹ giống tôi. Chỉ thấy bố mím chặt môi, hai tay nắm thành quyền, rồi sang người đi lấy chổi dọn dẹp hết đống đồ vỡ trong nhà. Tôi mệt quá nên cũng ngủ tiếp đi mất khi tỉnh dậy đã thấy nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Cái hương cũng đang ngủ xe bên cạnh, nhìn một lượt không thấy bố với bà đâu. Tôi dón dáng đi ra sân tìm. Bà đang ngồi ở kia, dựa đầu vào gốc cây kế mà nhìn ra phía ao rộng lớn. Tôi tiến đến gần hỏi. Bà, mẹ cháu về chưa? Bà nghe thì tiếng tôi thì thoáng giật mình, lau vội mấy giọt nước mắt rồi lắc đầu thay cho câu trả lời. Vậy mẹ cháu có về nữa không hả bà? Bà không biết nữa. Bà ơi bà gọi mẹ cháu về đi Gọi mẹ về đi bà Bà gọi nhất định là mẹ sẽ về mà Một giọt nước mắt nóng hồi của bà Rơi trên môi bàn tay tôi Bà không nhìn thấy Nhưng tôi thì cảm nhận rõ lắm Bà ôm tôi và đau lòng nói Bố cháu gọi rồi Nhưng mẹ nói mẹ không muốn về Bà nói dối Rõ ràng là cháu thấy bố đuổi mẹ đi Là chính bố đuổi mẹ đi Không phải như cháu nghĩ đâu Nếu mẹ không muốn đi thì không ai đuổi được cả Là do mẹ đã có ý định đi từ trước Hôm nay, chỉ thuận nước đầy thuyền mà thôi. Cái gì nước, cái gì thuyền cơ chứ tôi nghe không hiểu. Tôi chỉ thấy chính tay tôi nghe thấy bố đuổi mẹ đi đến hai lần. Vì thế nên mẹ mới rớt đầu mà đi. Vì bố nên mẹ mới bỏ chị em tôi. Tôi khóc, kiên quyết không tin vào mấy lời bà nói. Đứng dậy chạy một mặt ra ngoài cổng. Phía sau vẫn còn nghe thấy tiếng bà gọi. Chi, chi, đứng lại, cháu đi đâu đấy? Trời lúc này đã bắt đầu nhá nhìn tối. Ở chỗ tôi chỉ khi nào có lễ Tết hay đình đám, người ta mới vật đèn đường, còn không thì cả một đoạn đường dài đều nhúm một màu tối đen. Tôi chạy được một đoạn thì sợ ma quá mà dừng lại, nửa muốn chạy về, nửa đau lòng muốn bỏ đi. Đang đứng góc ở góc đường thì bất ngờ gặp cô giáo đi tới. Hóa già cô gọi cho bố mẹ tôi không được nên tìm đến nhà để trao đổi cùng họ về tình hình học tập của tôi. Cô muốn nhắc bố mẹ đừng khiến tôi ảnh hưởng tâm lý và sao suốt học hành. Đừng làm tổn thương tâm hồn non nốt của đứa trẻ là tôi đây thêm nữa. Cô thấy tôi khóc thì vội vàng tắt máy đi đến dần và hỏi. Chị, sao mẹ đứng đây? Em bỏ nhà đi. Cái gì? Sao lại bỏ nhà đi? Sao lại như thế? Từ khi nghe cô kể về cuộc đời của cô, trong lòng tôi bỗng nhiên sinh ra cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Bởi thế tôi lập tức trả lời. Mẹ em bỏ đi rồi, em muốn đi tìm mẹ, mà đi tới đây thì sợ, sợ ma. Mẹ em bỏ đi rồi, em muốn đi tìm mẹ, mà đi tới đây thì sợ, sợ ma. Được rồi, được rồi. lên xe đi Cô đèo về, rồi từ từ nói chuyện Em không về đâu, em phải đi tìm mẹ Chị, nghe cô nói này Bây giờ chúng ta phải về nhà em Trước mắt là để cho bà và bố yên tâm cái đã Sau là để em bình tĩnh Kể lại cho cô nghe mọi chuyện Cô hứa cô sẽ giúp em Sẽ cùng em đi tìm mẹ được không Tôi lòng nước mắt nhìn cô hỏi lại Cô hứa thật không Cô hứa mà, tìm cô nhá Nhưng mà mẹ em có về không hả cô Cô hơi khựng lại Thở ra một tiếng rồi đáp Em phải kể cho cô mọi chuyện thì cô mới biết được Vậy là tôi ngoan ngoãn ngồi lên xe của cô trở về Tôi mới đi được đoạn ngắn Nên chỉ mấy phút là về tới nhà Bà thấy tôi thì mừng rỡ lao ra ôm chặt lấy Mà dối dích nói mày quá cháu về đây rồi mày quá Cảm ơn cô giáo Bà không cần phải cảm ơn cháu đâu cho thấy em đứng góc ngoài đường Nói là muốn đi tìm mẹ Nên cháu đưa em về Cháu biết cháu không nên xem vào chuyện riêng của gia đình Nhưng mà chuyện này ảnh hưởng tâm lý của em chi rất nhiều Em ấy cũng vì thế mà học hành giảm sút nên hôm nay cháu mới phải tới tận đây để trao đổi với người nhà. Bà buồn bã mời cô vào trong nhà. Lúc này nhà tôi mới bật điện Cái hương thì vẫn là còn ngủ say. Bố thì chắc là lại không có nhà. Cô và bà nói chuyện lâu lắm. Đại ý là cô trao đổi về việc học của tôi. Còn bà thì kể cho cô nghe về hoàn cảnh gia đình tôi lúc này. Sau đó nhờ cô để ý quan tâm tới tôi. Tôi ngồi bên cạnh nghe không sót một chữ nào cả. Lúc này tôi mới nhận ra Hóa ra lúc chiều do tôi đau lòng quá nên mới trách lầm bố Hóa ra người đàn ông hôm tôi và bố gặp lúc tới nhà sách là có vấn đề Hóa ra mẹ không thương tôi nhiều như tôi nghĩ Hóa ra tổ ấm của tôi vốn dĩ không ấm áp như tôi tưởng Hóa ra Quá nhiều thứ hóa ra mà tới lúc này tôi mới biết Đau đến mức không còn khóc nổi Cũng không muốn nghe thêm về sự thật đau lòng nữa Tôi lầm lũi một mình, ra gốc khế Nơi đó có cái ghế bằng xi măng bố xây cho cả nhà để ngồi hóng mát Ghế vẫn còn đây, nhưng gia đình tôi thì làm gì còn trọn vẹn nữa Một lúc sau, cô cũng ra ngồi bên cạnh tôi Cô an ủi, phân tích nhiều lắm, nhưng chẳng để lại chữ nào trong tâm trí tôi cả Trong lòng tôi lúc này chỉ hiện hữu duy nhất một nỗi đau Nỗi đau thấu tận tim gan nên chẳng còn chỗ cho mấy lời nói của cô lọt vào nữa Cô có lẽ cũng hiểu tâm trạng của tôi lúc này Cứ chúc chốc cô lại xiếp chặt cái ôm hơn một chút Được cô ôm, cũng ấm áp đấy Nhưng so với cái ôm của mẹ thì không thể nào mà sánh bằng được. Lúc này tôi chỉ ước người đang ôm tôi là mẹ. Nếu được như thế, thì có lẽ tất cả nỗi đau tôi đang phải hứng chịu sẽ tàn biến sạch. Tiếp rằng, đó chỉ là mơ ước của riêng tôi. Mơ ước ấy mãi mãi không thể hiện thực hóa. Vì mẹ tôi đã dứt áo ra đi rồi, đã không còn thương chị em tôi nữa rồi. Sau hôm đó, tôi coi cô giáo như một người thân trong gia đình. Bất kể chuyện vui hay buồn, tôi đều tìm cô tâm sự. Nhiều khi, tôi thấy mình giống một cái cây non, bị bố mẹ bỏ bê đến héo úa, nhờ cô chăm chỉ tưới nước mà tươi xanh trở lại. Mẹ đi được gần một tháng thì trở về. Hôm ấy, là cuối tuần, chị em tôi cũng được nghỉ ở nhà. Dù biết là mẹ đã bỏ chị em tôi, nhưng khi thấy mẹ trở về, lòng tôi vẫn vui lắm. Tôi cứ nghĩ mẹ đã nghĩ lại, và quay về với gia đình, nên hấn hở chạy ra bám tay mẹ hỏi. Chị à, em có ngoan không? Ngoan mẹ ạ, mẹ về với con đúng không mẹ? Hai chị em con đều ngoan, mẹ về với chị em con mẹ nhá. Mẹ né tránh ánh mắt của tôi, nhìn ra hướng bờ ao mà hỏi. Thế bố đâu chi? Bố, bố đang làm ngoài vườn ạ, chỉ như cái rào nó bị đổ, nên bố phải đi rào lại không người ta vào hái trộm rau, để con gọi bố về mẹ nhé Không cần đâu, để mẹ gọi điện thoại, con vào trong nhà đi. Lòng tôi đang mong mẹ về, nên mẹ nói cũng chỉ dám nghe lời, sợ trái lời mẹ sẽ đi mất như lần trước. Vậy nên tôi ôm cái Hương mà dặn Hương, ngay chị nói này, Hương phải thật ngoan nhé Nếu không mẹ sẽ không về đâu Cái Hương đã lên năm Chưa gọi là hiểu chuyện Nhưng cũng có thể hiểu ý tôi muốn nói Nó gật đầu rồi đi ra mét cửa lấp ló nhìn mẹ Chắc nó nhớ mẹ Nó thèm được mẹ bé lắm Mẹ gọi điện thoại cho bố xong Thấy cái Hương thì vừa tay gọi Hương, ra đây với mẹ Mẹ mua kẹo cho hai chị em này Chỉ chưa có thế, cái Hương như chim sổ lồng Chạy ào rát ra vào lòng mẹ Tôi cũng đi theo nó để được nhìn mẹ thật rõ, cho thoả nỗi nhớ. Hai chị em đều vui như trẻ hội khi thấy mẹ về. chỉ có bà là khó chịu. Bà trồng cây gậy ra gốc khế, nơi ba mẹ con đang ngồi, hỏi. Chị về đây có việc gì? Mẹ đang bóc kẹo cho cái hương, nghe bà hỏi thì ngừng đầu dậy nói. Con về đây có chuyện muốn nói với anh Quyền. Chị mở chồng bỏ con, chị còn muốn nói gì với nó nữa? Con muốn làm khổ bố con nó đến thế nào thì chị mới vừa lòng. Tôi thấy bà lớn tiếng thì kéo tới bà khó chịu nói Bà đừng mắng mẹ con nữa Bà mà mắng là mẹ đi nữa con bắt đền bà đấy Bà nhìn tôi đáy mắt toàn sự buồn thương Mà lắc đầu không nói nữa Một lát sau thì bố trở về Đầu tóc còn vương nguyên bụi bằm Quần áo toàn vỏ xuyến chi đâm vào Bố lao vội giọt mồ hôi trên má Rồi lạnh lùng hỏi Sao? Cô muốn nói cái gì với tôi? Mẹ không trả lời bố Mà thả cái hương xuống rồi nói với tôi Chỉ dẫn em vào nhà để mẹ nói chuyện với bố một lát Vậy mẹ có đi nữa không? Đó là chuyện của người lớn Con dẫn em vào đi Tôi vẫn không ngừng nuôi hy vọng Rằng mẹ sẽ trở về Sẽ vì thương chị em tôi mà nghĩ lại Nên tuyệt nhiên không dám làm trái ý mẹ Ngoan ngoãn dẫn em vào nhà Cái Hương xa mẹ lâu ngày Nên không muốn rời Cứ nhìn mẹ bằng ánh mắt nhớ thương Nên tôi phải nịp Hương, vào kia cho bố mẹ nói chuyện Hương ngoan đi, không mẹ giận mẹ đi mất đấy Quả nhiên, nói hiểu chuyện, nên lột cột theo tôi vào trong nhà. Từ cái khế vào đến trong nhà không quá xa, nên nếu tập trung vẫn có thể nghe được ngoài kia đang nói gì. Tôi biết nghe lén chuyện của người lớn là không nên, nhưng tôi thật sự muốn biết có phải mẹ quyết định trở về bên chị em tôi hay không. Thấy chị em tôi vò hẳn trong nhà mẹ mới nói. Hôm nay, tôi gặp anh trước tiên là muốn anh ký vào đơn ly hôn. Tôi và anh đã không còn trung tiếng nói, nên mong anh đừng níu kéo. Bố cười nhẹ rồi quả quyết nói cô không lên thì tôi cũng đem đơn đến tận nhà cho tôi ký Thứ tôi cần là một người vợ trùng thủy Một người mẹ yêu thương các con tôi Chứ không phải là thứ lang loài Đưa đơn đây tôi ký Mẹ lấy tờ giấy đã được viết sẵn kẹp ở đằng trước xe đưa cho bố Bố xem qua một lượt rồi đặt bút ký không một chút đán đo Ký xong bố ném lại tờ đơn cho mẹ rồi khó chịu nói Xong rồi đấy cô biến khỏi nhà tôi ngay cho Giải quyết xong tôi sẽ tự biến Việc ly hôn coi như xong Còn chuyện tài sản Tôi về đây hơn chục năm Cùng anh vất vả ghi dựng mọi thứ Cỏng lưng đi làm trả nợ Cho cái thói vung tay quá chán của anh Vậy nên tôi cũng phải đòi lại công sức của mình Không thể nào ra đi trắng tay được Đến lúc này Bà mới đập mạnh trước gậy xuống nền gạch mà chửi Đất này, nhà tao Là đất tổ tiên để lại Mày lấy tư cách gì mà đòi chia tài sản Tư cách là dâu nhà này Là vợ của anh Quyền Mẹ nhìn đi Đất là của ông cha nhưng cái ao kia do con đào vườn kia do con vượt thổ mà nên Cả dãy trưởng lợn kia nữa Không có con thì làm sao mà nó đứng sửng sửng như thế Mẹ quên mấy năm nay Ai là người lo kinh tế cho cái nhà này à cút cốt ngay ra khỏi nhà tao Cái thứ lăng loàn, vất dậy Thế bà bị kích động Bốn lò viết áp bà sẽ tăng nên dịu giọng nói Thôi mẹ đi vào trong nhà đi Để con giải quyết Đất đài này là tùa tổ tiên Mẹ không đồng ý bán đi đâu đấy Còn biết rồi, mẹ vào với các cháu đi giận ăn bọn nhỏ giúp con vậy, còn tự biết cách tính." Vừa nói bố vừa dìu bà vào trong nhà. Bà nhìn thấy tôi đang đứng nít bên cánh cửa khóc thì giật mình hỏi, sao lại đứng đây?" Tâm tình tôi như đang bong bóng phòng, sự quan tâm nhẹ nhàng của bà cũng có thể khiến nó vỡ tan. Tôi à khóc thật lớn, khóc để xua hết đi nỗi buồn trong lòng mà không thể. Vừa khóc, tôi vừa hỏi bà, "Bà, mẹ không phải về vì nhớ bọn cháu mà về để ly hôn đúng không bà?" "Nín ní đi Đi đi đừng khóc nữa Khóc em nó hoảng nó khóc theo bây giờ Bà nói đi Có phải bố mẹ sẽ ly hôn Chị em còn sẽ mỗi đứa một nhà như trong ở phim con xem đúng không bà Bà không trả lời được câu hỏi ấy của tôi chỉ có thể ôm tôi vào lòng mà khóc Cái hương thấy chị khóc Bà khóc Cũng sợ quá mà bà khóc theo Tiếng khóc của ba bà cháu Hòa cùng tiếng âm thanh cãi nhau của bố mẹ ở ngoài kia Tạo thành một thứ tâm trạng đè nén của tôi Khiến nó nặng nghề vô cùng Tiếng của bố vẫn đều đều cắt lên. Cô nghĩ cô đủ tư cách để đòi chia tài sản hay sao? Được, nếu cô thích chia, thì chúng ta cũng chia đôi nợ nần. Nợ đó là do anh không chịu nghe lời, chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi cũng tử tế đến mức mấy năm qua đi làm đều công cấp và trả nợ giúp anh. Bây giờ thì đừng hòng bắt con này phải gánh nợ. Hôm nay tôi cũng nói rõ ràng với cô một lần cho xong. Nợ kia, tôi sẽ không bắt cô trả cùng. Nhưng cô kê hộ tôi xem cô trả ở đâu, trả những ai và trả bao nhiêu tiền. Mẹ nghe đến đây thì hơi tái mặt lống túng Anh vấy mượn bao nhiêu chỗ Làm sao tôi nhớ hết được Cô nói cô trả ông Sơn 50 triệu Tiền đó là tiền bán cá tôi đưa cho cô Vậy mà hôm qua ông ấy lại tới đây đòi Cô trả lời sao Chắc chắc tôi nhớ nhầm tin Bố tức quá đỏ mặt quát lớn Cô thôi đi Cô không thấy tự ghê tầm chính bản thân mình à Ngoài cái tiền lãi ngân hàng ra Cô không hề trả một khoản nào cả Tiền bán cá bán rau Tôi đưa cho cô Ba cây vàng anh tuyển đưa cho cô Hơn chục triệu mới út cho vay Toàn bộ số đó cô cất làm vốn riêng Không cần nói tôi cũng đủ hiểu Là cô có ý định ra đi từ lâu Chỉ là tôi ngu Nên đến giờ này tôi mới nhận ra Được Nếu cô muốn chia tài sản Thì trước tiên đem toàn bộ số tiền ấy ra đây chia Rồi tôi sẽ cùng cô tính xem 10 năm hôn nhân tôi và cô làm được những gì Để chia tài sản Bố nói tới đâu Bà và tôi ngạc nhiên tới đấy Không thể ngờ Mẹ đã nung nấu ý định bỏ đi từ lâu Có lẽ ngày cả đến mẹ cũng không thể ngờ Bố lại biết được bí mật ấy Sau một hồi lúng túng mẹ lại đổi giọng nói Thôi được rồi Xe như tôi vì con Nợ của anh anh tự trả Nên tôi sẽ để đất cắt lại cho anh lấy cái kiếm sống Đợt này tôi sẽ nụt ra tà Trường nào tà gọi thì lên đúng lịch giúp tôi Nói xong mẹ lên xe đi thẳng Mặc kệ chị em tôi đứng trong nhà ngần ngơ nhìn ra Cái hương cơ ngỡ mẹ về Giờ thấy mẹ bỏ đi như thế Thì gào khóc ăn vạ Một tháng qua Không ngày nào nó không hỏi mẹ, không đêm nào nó không khóc vì nhớ mẹ. Bà nãy mẹ mới chỉ bế nó mấy phút, chưa đủ làm thỏa nỗi nhớ mong trong nó. Giờ mẹ lại vội vàng đi. Nó khóc, nó ăn vạ đến mức cả nhà không ai mà dỗ nổi nó. tiếng khóc của nó lúc gào xé như đau lòng, lúc lại nỉ non buồn tuổi. Nhìn nó khóc, cả nhà ai cũng khóc theo. Chắc nó còn chưa biết là bố mẹ đã chính thức ly hôn. Tôi và nó, sớm mọi gì cũng phải mỗi đứa mỗi nhà. Nếu nó biết chắc còn khóc lóc thiên lương hơn nhiều. Nó khóc mãi, khóc từ lúc mịt quá thì ngủ thiếp đi. Dù đã ngủ, mà phía dưới đôi mắt vẫn còn ướt nhẹp nước. Vì là ly hôn đồng thuận, lại không có tranh chấp tài sản, nên sau ba lần gọi lên hòa giải không thành, bố mẹ tôi cũng chính thức đường ai lấy đi. Mà ly hôn hoàn tất thì chị em tôi cũng phải mỗi đứa mỗi nhà. Dù rằng mẹ chưa từng một lần nhắc đến việc chị em tôi sẽ ở đâu, ai sẽ nuôi, nhưng tôi hiểu rằng... Bố mà bình cánh nở sẽ chẳng thế nào, nuôi được cả hai chị em tôi ăn học. Tôi ấy bố gọi tôi nói chuyện, bố nhìn tôi rất lâu, rất lâu sau mới khó nhọc mở lời. "Chi, con ở với mẹ nhé, em còn bé chưa tự chăm sóc bản thân được, ở đây còn có bà nội lo, còn thương em, còn để em ở đây, còn chịu khó về ở với mẹ con nhé." Tôi đã biết trước có ngày hôm nay, nhưng vẫn cố van nài bố. Không, con không đi đâu, con muốn ở đây với bố Ở với em cơ, mẹ có người khác rồi Mẹ có còn thương con nữa đâu Chị, con đừng nói thế Mẹ chỉ vì hết tình cảm với bố nên thương người khác Còn các con là máu ngủ của mẹ Mẹ mang nặng nẻ đau Mẹ sẽ mãi mãi thương yêu chị em con Vậy còn bố, bố không thương con Nên mới đuổi con đi cùng mẹ đúng không Bố nghe tôi hỏi thì bật khóc Gương mặt khắc khổ của ông Nhăn lại, đau đớn nói Không, bố thương con chứ Thương cả con, cả em hương nhiều lắm chứ Bố thương hai đứa hơn cả sinh mạng của mình Nhưng bố biết Bố thương con bao nhiêu Thì mẹ cũng sẽ thương con như thế Nếu các con ở cả đây Thì mẹ sẽ buồn lắm Mẹ không buồn đâu bố Mẹ buồn mẹ đã về thăm chị em con Hoặc là gọi điện cho bố để gặp bọn con rồi Nhưng mà mẹ đâu có làm thế Chắc do mẹ và bố mới ly hôn Mẹ còn đau lòng nên vậy Mẹ nào mà chẳng thương con Tôi chẩm lặng suy nghĩ một lúc Mẹ trước kia đúng là rất thương chị em tôi Nhưng bây giờ thì không phải Từ ngày mẹ bỏ đi tới nay cũng mấy tháng rồi Chỉ duy nhất hai lần mẹ trở về Một lần là để đưa giấy ly hôn Lần sau là để lấy nốt đồ Đến thời gian nói chuyện với chị em tôi Mẹ cũng chẳng còn có Thì lấy đâu sao mà thương Với trả nhớ Càng nghĩ tôi càng buồn Khóc méo hỏi bố Bố thật sự bắt con về ở với mẹ hả bố Bố hết thương con rồi hả bố Bố xin lỗi, bố thương con, cũng muốn hai chị em con ở gần nhau lắm, nhưng chắc mẹ con sẽ không đồng ý đâu. Hơn nữa bố bất tài, bố sợ không đủ kinh tế để lo cho chị em con được đầy đủ. Bố xin lỗi con, xin lỗi con nhiều lắm. Sau lời xin lỗi ấy, cả tôi và bố đều rơi vào trạng thái im lặng. Tôi nhìn khóc căn nhà quen thuộc, nơi đầy áp kỷ niệm. Nếu phải xa nó, tôi sẽ đau lòng nhiều lắm. Bố biết tôi đang buồn, nên không nói thêm nữa. Mà nhắc tôi đi ngủ sớm, mà còn đi học. Tôi đoán bố muốn cho tôi thời gian suy nghĩ và chuẩn bị tâm lý. Hỏi tôi, có nhớ mẹ không? có muốn sống gần mẹ không? Thì chắc chắn là tôi sẽ trả lời có. Nhưng mà sống gần như ngày xưa, sống bên cả bố và mẹ, chứ không phải là mỗi đứa một nơi như bây giờ. Tôi cũng hiểu được một phần những nỗi khổ tâm của bố, hiểu vì sao bố lại phải để tôi về ở với mẹ. Nhưng mà tôi cũng chỉ là một đứa trẻ. Hiểu đấy, nhưng lại có những ích kỷ, sợ hãi riêng. Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở đây, vui buồn cũng gắn liền với nơi này. Giờ bảo tôi đi đến nơi khác sống cùng mẹ tôi, vô cùng sợ hãi. Chẳng biết nơi ấy thế nào, liệu tôi có thể thích nghi được hay không, liệu có gì đó nguy hiểm đang dình dập hay không. Sự toàn việc học của tôi nữa, tôi có còn được tới trường hay không? Đủ mối lo, khiến cho một đứa nhắc 9-10 giờ vẫn thao thức để suy nghĩ. Dù vậy sáng hôm sau, tôi vẫn phải dậy thật sớm để chuẩn bị đi học. Tôi muốn tới trường, muốn gặp cô Hạnh để được nói hết những lo sợ trong lòng cho cô nghe. Lần này, cô cũng chỉ biết ôm tôi vào lòng và lắng nghe tâm sự của tôi bởi cô cũng chẳng biết thầy khuyên tôi thế nào. Đi hay ở phụ thuộc vào hoàn cảnh gia đình của tôi. Cô cũng chẳng biết được như thế nào là mới tốt cho tôi. Cuối cùng dù không muốn nhưng tôi vẫn bắt buộc phải về ở với mẹ. Mẹ chuyển đi sang xã khác, thuê nhà sống nên tôi cũng phải chuyển trường theo. Chỉ còn vài tháng nữa là tôi tốt nghiệp cấp 1 Thế nhưng tôi phải chuyển đến môi trường học mới, xa mọi người, phải thích nghi với cuộc sống mới, đến cả bạn bè cũng mới, thầy cô cũng xa lạ, thì mỗi khi buồn tôi biết tràn lòng cùng ai? Mọi thủ tục từ xin chuyển trường, nhập học trường mới cho tôi là một tay bố lo liệu. Mẹ dù có người quen ở đó nhưng lại lấy lý do tôi còn bận đi kiếm tiền, tôi nghĩ thì ai nuôi con, ai lo cho cái thân của tôi? Một ngày cho con mà cô cũng không thể dành ra được hay sao? Cô là mẹ cái kiểu gì đấy hả? Tôi bận, anh thích thì tự lo. Hồi sợ trường cũ đã rút, nếu không mau chóng xin nhập học cho tôi, bố sợ tôi sẽ không theo kiểu các bạn trong lớp. Bởi thế, dù tức, nhưng bố vẫn phải chạy vạnh đủ thu giấy tờ để tôi có thể nhập học sớm nhất có thể. Buổi học cuối cùng, cô giáo quyết định dành ra một tiết cuối để cả lớp chia tay tôi. Nhìn các bạn, nhìn chỗ ngồi thân quen mà tôi chỉ biết khóc, chứ chẳng thể nói nổi một lời tạm biệt mọi người. Đêm ấy, cả bốn người cùng ngủ chung một giường. Bố không khóc nhưng mà bố buồn lắm. Bố rút trong túi ra một chiếc điện thoại đen trắng cũ đưa cho tôi và dặn. Bố mua cho con cái điện thoại, khi nào nhớ bà, nhớ em thì gọi cho bố. Có chuyện gì cũng gọi cho bố, bất kể là ngày hay đêm cũng được. Chỉ cần con cảm thấy không an toàn là phải gọi nhau cho bố, nhớ chưa? Bố vừa giất lời, tôi cũng bắt đầu à khóc nức nở. Cái hương cũng ôm chặt lấy cổ tôi, vừa khóc méo, vừa nói. Không cho chị đi đâu, chị ở nhà với em. Ở nhà cơ, không cho đi đâu. Cả bốn người đều khóc tiếng khóc khiến cho căn nhà nhuốm màu buồn, một màu ạc đạm bà dặn tôi nhiều thứ lắm nào là phải tự vệ sinh cá nhân như thế nào tự bảo vệ mình ra sao bất kể lúc nào ở nhà một mình cũng phải đóng cửa cẩn thận nếu không có mẹ ở nhà, tuyệt đối không được cho người lạ vào nhà cái hương đã ngủ say chỉ còn bà, bố và tôi nói chuyện hai người cứ tay nhau ôm chặt lấy tôi mà thơm lên má nụ hôn hòa lẫn nước mắt mà cả đời này tôi cũng không thể nào mà quên nổi đến quá nửa đêm Thì trời bắt đầu đổ cơn mưa, sấm chấp đi đùng, mưa kéo dài tới sáng cũng chưa thấy tạnh. Cũng nhờ cơn mưa ấy mà tôi được nán lại với bà và em thêm một chút. Khi đó tôi thấy vui vì cơn mưa ấy đến đúng lúc. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy cơn mưa ấy chính là báo hiệu cho những tháng ngày đầy nước mất và khổ cực của tôi sau này. Trời tạnh mưa, cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng xe máy của mẹ ngoài sân. Tôi sắp phải đi, phải xa mọi người, mất rồi. Mẹ dựng xe máy ở ngoài sân, lau qua mấy giọt nước mưa vương ở trên mặt rồi bước vào nhà. Mẹ nhìn bà khẽ cúi đầu giống như chào hỏi, có lẽ mẹ chưa quen với mối quan hệ mới nên chưa biết phải xưng hô với bà thế nào mà thay bằng hành động. Bà không đáp lại lời mẹ mà ôm tôi vào lòng thêm lần nữa, vẫn là mấy câu dặn dò quen thuộc của đêm qua. "Về với mẹ thành ngoan, chị có học hành và tự chăm sóc bản thân mình nhớ chưa? Có nhớ những gì bà nói hôm qua không?" "Con nhớ hết mà." "Ngoan lắm." Cần gì hay thiếu gì thì bảo với mẹ. Mẹ bận thì gọi điện cho bố, nhớ chưa? Bà ơi, con chỉ cần bà, cần mọi người thôi. Nói xong tôi lại bật khóc. Bà nén tiếng thở dài để ăn ủi tôi. Ngoan, cuối tuần mà sẽ bảo bố đón về chơi với em. Đến đi đừng khóc nữa con. Bố cũng đi vội ra ngoài hiêm. Tiếng là để lấy khăn cho tôi lau mặt. Nhưng thật ra là để lén lau mấy giọt nước mắt, trên má. Cái hương lúc này đang ngồi trong lòng mẹ. Nó ôm chặt lấy cổ mẹ mà hỏi Mẹ, sao mẹ đi lâu thế? Mẹ chẳng về với em gì cả Mẹ, mẹ đi làm mà Sao tối mẹ không về? À, mẹ đi công tác xa nên lâu lâu mới về được Hương ngoan nghe lời bố, nghe lời bà Lúc nào rảnh lại về thăm nhớ chưa? Nó chưa hiểu thế nào là ly hôn nên mẹ ngồi hỏi Thế sao mẹ đi công tác? Lại mang cả chị Chi đi ạ? Sao mẹ không cho cả con đi cùng nữa? Còn vậy ở nhà với bố, mẹ mà mang cả hai chị em đi, mẹ sẽ không có thời gian lo cho hai đứa, hiểu chưa? Vậy thì bao giờ đến lượt con đi với mẹ? Mẹ ấp ống chẳng thể nào trả lời câu hỏi ấy. Cả nhà ai cũng bị sự ngây thơ của cái Hương làm chủng tâm trạng xuống mấy phần. Bố thấy vậy vội lên tiếng. Nào, Hương ngoan, lát bố cho đi nhà sách nhá, Hương ra đây với bố để mẹ với chị đi về nào. Không, mẹ bị thăm Hương mà, Hương đi nhà sách với mẹ cơ. Mọi người phải rỗ rành Hứa hẹn đủ thứ nó mới ngoan ngoãn rời khỏi lòng mẹ Nó đứng đó ôm chặt gói thạch mẹ mua cho trong lòng Rồi nhìn mẹ đem đồ đạc của tôi buộc ở sau xe Tới khi xe vừa nổ máy Bỗng nhiên nó vừa khóc vừa gào theo Chi ơi mẹ ơi Không cho chi đi đâu Không cho mẹ đi đâu uh, Không cho đâu Mẹ nghe thấy tiếng nó dường như sợ nó sẽ chạy ra bám chặt Nên vội vã rổ ga đi mất Tiếng khóc lắp gào thét của cái hương cũng nhỏ dần Nhỏ dần Rồi mất hẳn Làng quê thân thuộc cũng dần khuất sau lưng Tôi cùng mẹ đến một nơi hoàn toàn xa lạ để sinh sống Tôi không thể miêu tả nổi cảm xúc trong lòng mình lúc ấy là thế nào Nó có một chút buồn, một chút luyến tiếc, một chút nhớ thương Và có cả một chút không đành lòng nữa Vậy tới nhà, mẹ đỡ tôi xuống xe Đưa chìa khóa cho tôi, vừa nói tôi mở cửa để mẹ mang đồ vào Tôi ngoan ngoãn làm theo lời mẹ Từ khi mẹ mang đồ của tôi vào nhà, thì thừa vào nói Mẹ xin mãi mới được nghỉ hôm nay thôi đấy, mẹ con mình tranh thủ dọn nhà, rồi xếp đồ của con vào tủ nhé. Mẹ mới mua cho con cái tủ với cái bàn học nhỏ, con xem có thích không? Xếp xếp gọn gàng vào một góc bàn, trước bàn này đã bao nhiêu lần tôi mơ ước, hôm nay chính thức được sở hữu, mà xếp chẳng thấy vui. Dọn dẹp xong cũng qua trưa, mẹ quyết định không nấu cơm nữa mà chở tôi ra hàng ăn. Qua chiều mẹ dẫn tôi tới trường học và dặn. Từ nhà mình tới trường không xa lắm, đi bộ trường 10 phút là tới nơi, mẹ chở con đi, con thì nhớ đường để ngày mai còn đi nhá, mai mẹ không nghỉ làm được. Từ đằng thẩn thơ nhìn cổng trường nghe mẹ nói thì giật mình sợ hãi mà nài nỉ. Mẹ ơi, mai mẹ chở con đến trường đi, con sợ lắm. Có cái gì mà sợ? Đấy, trường ở đấy con học lớp 5B ở trên tầng 2 cái kia, đến thì cứ thế mà vào lớp, có cô giáo đợi con ở đó rồi, lớn rồi phải ngoan thì mẹ còn đi làm nữa chứ. Không đâu mẹ ơi, mẹ đưa con đi, được con đến trước mặt cô thôi cũng được, con chẳng biết nói gì với cô đâu, mẹ đưa con tới rồi đi làm cũng được mà. Tôi năn nỉ nhiều quá, cuối cùng mẹ cũng phải gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, mẹ xin đi làm muộn 30 phút để đưa tôi tới trường, gửi gắm tôi cho cô giáo chủ nhiệm sang xuôi, thì mẹ cũng vội vã đi làm. Một mình tôi đứng ở nơi lạ lẫm này, thật sự vô cùng tuổi thân, tôi chưa thể nào quen ngay được với trường mới, lớp mới, nên buổi học hôm đó tôi cũng chẳng để vào đầu được chữ nào cả. Cũng may chỉ có học buổi sáng, còn buổi chiều tôi được nghỉ. Mẹ đi làm. Tối qua mẹ đã nấu sẵn đồ ăn và dặn tôi ở nhà tự lấy ăn. Ăn xong thì học bài. phải đến 5h30 mẹ mới tàn làm. Một mình ở nhà buồn chán, ra ngoài chơi gì chẳng quen ai. Tôi sực nhớ từ chiếc điện thoại tối qua bố đưa. Vội móc trong cặp ra, tôi dò dẫm nhắn tin cho bố. Tôi chọn nhắn tin, phần vì sợ bố đang bận làm, gọi điện sẽ ảnh hưởng đến bố. Phần vì sợ nếu nghe giọng của tôi... Bố sẽ không kìm được mà bỏ khóc thật lớn. Không ngờ tin vừa gửi đi bố đã nhắn lại ngay. Bình thường bố rất ít nhắn tin, vậy mà hôm nay lại có thể nhắn qua nhắn lại với tôi cả buổi. Chắc bố cũng giống tôi, nên chọn cách nhắn tin để nói chuyện. Nhắn qua nhắn lại mấy chốc đã hết buổi chiều. Tiếng xe của mẹ đã dừng ở cổng. Đoán chừng mẹ đã về, nên tôi chào bố rồi đi ra mở cửa. Mẹ thấy tôi thì hỏi qua loa vài câu, rồi xách túi đồ ăn vào bếp. Nhìn một lượt mẹ cao may mắn. Chí, con ở nhà cả buổi chiều cái bát ăn xong cũng không thèm rửa, cơm cũng không thèm cắm, sao con hư thế hả? Mẹ đi làm cả ngày vất vả rồi con còn đợi mẹ về để hầu con nữa à Bát đó không phải tôi cố tình để lại, tôi chỉ định soạn xong tin nhắn cho bố sẽ rửa, ai ở quên mắt, mà nói chuyện cũng không nhận ra đã muộn nên không cắm cơm. cúi đầu tôi lý như nói, con xin lỗi, lần sau mà còn như thế mẹ cho một trận nhớ chưa? Thôi cắm cho mẹ nồi cơm, nhanh còn nhặt rau, mẹ rửa bát còn nấu đồ ăn nữa. Tôi mau chóng làm theo lời mẹ, mấy việc này ở nhà tôi cũng làm, cùng bà, nên chẳng có gì nặng nhọc cả. Chỉ khác là tôi và bà vừa làm vừa nói chuyện rất vui, còn hình như mẹ bận nhắn tin cho ai đó, nên chẳng có thời gian nói chuyện với tôi. Bữa cơm cuối cùng cũng nặng nghề trôi qua, mẹ giúp tôi vào ngồi bàn học bài, còn mẹ đi tắm và giặt đồ. Tối trước khi đi ngủ, mẹ còn nói chuyện điện thoại với ai đó tâm trạng rất vui vẻ, khác hẳn với bà nãy nói chuyện với tôi. Trành thủ lúc mẹ đang bài nói chuyện, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho bố. Mẹ không biết việc bố mua điện thoại cho tôi, giờ này mẹ cũng không thích cho tôi dùng điện thoại, nên tôi quyết định xem đó như là bí mật giữa tôi và bố. Dù đã là tôi thứ hai ở đây, nhưng tôi vẫn có một chút cảm giác lạ dường, lạ nhà, nên hơi khó ngủ. Mẹ cũng không có thói quen xa lưng cho tôi giống bà. Ôi sao tôi nhớ bà, nhớ bố, nhớ cái hương, nhớ cả căn nhà quen thuộc, thân thương đến thế. Tôi đến từng giờ từng phút Chỉ mong đến cuối tuần thật nhanh Để tôi được bố đón về nhà Như lời bà hứa Cuối cùng này mà tôi mong chờ cũng sắp tới Tôi háo hức mong chờ đến mức Cả buổi học cứ nhấp nhồm không thể nào tập trung nổi Bố có nói sáng thứ bảy sẽ đón tôi Nhưng mà tôi mẹ nhau đòi bố đón Luôn lúc chiều thứ sáu Bố ngâm nghĩ một lát rồi cũng đồng ý Phần vì chiều ý tôi Phần vì sợ sáng thứ bảy mẹ đi làm không gặp được Chiều ấy tan học về Đã thấy bố chưa ở cổng Tôi sung sướng hét lớn, "A, bố, bố đón con." Vừa hét tôi vừa chạy thật nhanh để ra vào lòng bố. Bố vuốt mấy sợi tóc trên trán tôi rồi hỏi, "Con gái bố đi học có ngoan không?" "Ngoan bố ạ." "Thế là tốt, con ngoan thì cuối tuần nào bố cũng đón về, chịu không?" "Dạ chịu, mà em đâu hả bố? Sao bố không chở em đi cùng? Con nhớ nó quá." Bố thở dài ấp úng nói, "Bố không cho em biết, bố sợ nó thấy mẹ rồi lại khóc nên không cho đi theo." biết mình vô tình làm bố buồn nên tôi vội vàng đi mà nói. Thế bố chờ con về cất cặp rồi về luôn nha bố, con nhớ bà, nhớ em lắm rồi. Không được, phải chờ mẹ con về nói với mẹ con một câu đã, không mẹ con lại lo. Bố gọi điện cho mẹ cũng được mà. Bố có gọi nhưng mà không thấy mẹ nghe. Tôi giơ tay như vừa nghĩ rất một sáng kiến hay và đề nghị. Hay bố nhắn tin đi, mẹ hay nhắn tin lắm, chiều điện mẹ cũng đọc được. Thôi bố con mình chịu khó chờ thêm một lát nữa nhé, làm thế không hay. Còn giờ ở với mẹ, làm gì cũng phải hỏi ý mẹ, mẹ đồng ý mới được. Tôi hào hức trở về, nhưng mà bố nói vậy thì cũng đành chịu. Tôi mở cửa gọi bố vào nhà, bố xem qua góc học tập của tôi, rồi hai bố con lại nói chuyện trên trời dưới biển. Chẳng biết hôm nay mẹ bận gì, mà sao 6 giờ hơn vẫn chưa thấy mẹ về, hay là mẹ lại tăng ca? Hôm trước, mẹ cũng phải tăng ca đến mãi 9 giờ. Tôi ở nhà một mình, vừa sợ vừa đói, phải út tạm bát mì ăn. Ngày nào mẹ cũng về muộn thế này hả chi? Dạ, mẹ tăng ca bố ạ, có hôm về sớm, hôm thì về muộn Thế lúc mẹ về muộn thì tối con ăn gì? Tôi cười nhẹ hiểu nói Con ăn cơm nguội, hoặc thích thì tự nấu mì bố ạ Nhà lúc nào cũng có trứng mẹ để sẵn ở góc bếp Còn đói là con tự nấu ăn luôn Bố định nói thêm gì đó, nhưng điện thoại có người gọi nên thôi Là bà, bà trường mãi không thấy hai bố con về nên suốt ruột gọi điện Bụng tôi bắt đầu sôi lên vì đói Bố thương quá, nên hai bố con quyết định nấu món gì đó ăn rồi trừ tiếp Hôm nay xui sao lại còn chỉ có một quả trứng. Thức ăn trưa nay tôi cũng đã ăn hết sạch rồi, nên bố đành phải ăn mì không. Ăn xong cũng là lúc mẹ về. Thấy bố mẹ cao có hỏi. Anh tới đây làm gì? mà ai cho anh vào nhà tôi? Tôi hỏi cô. Con nó còn nhỏ, mà cô để nó ở nhà một mình nguy hiểm như thế mà không đành lòng à? Tôi đã dặn nó khóa cổng cửa cẩn thận rồi, tôi còn phải kiếm sống. Ở nhà ôm con thì ai lo cho mẹ con tôi? Bố chỉ tay vào mặt mẹ mà quát. Cô nói thế mà nghe được à, nhớ có chuyện gì gì sao Ở nhà cũng chẳng có gì ăn Còn bé ăn mì tôm suốt ngày thì lấy đâu ra dinh dưỡng để mà phát triển Đấy là việc của tôi Cuộc sống riêng của mẹ con tôi Không mượn anh xía vào Tôi sợ bố mẹ lại cãi nhau Nên chạy lại níu áo bố rồi khẽ lắc đầu Bố hiểu ý nên nén giận bảo Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô nên chú ý đến con bé một chút Nó vừa trải qua cú sốc tâm lý Nếu được cô gần gũi tâm sự với con Thì con sẽ đỡ tuổi thân Không khiến anh phải dạy Tôi tự biết cách làm mẹ, mà anh tới đây có việc gì? Tôi muốn đón con về nhà chơi hai ngày cuối tuần, cho chị em nó gặp nhau cho đỡ nhớ. Tối chủ nhật tôi lai con về, tôi cũng nhắc con học và làm bài tập đầy đủ. Mẹ cười kinh khi hỏi, đón con, ai trên cái quyền tự quyết đấy à? Tôi mà tự quyết, đã đưa con bé về rồi, chứ chẳng ở đây mà chờ cô về. Cô cũng đi làm suốt, con bé ở nhà một mình vừa buồn vừa nguy hiểm. Cho nó về lại nhà, chị em nó gặp nhau cho đỡ nhớ. Lần đầu chúng nó xa nhau lâu như thế, cô không thấy xót tí nào à? Tôi biết mẹ giận bố nên có ý không muốn cho tôi về Nhưng mà tôi thật sự nhớ bà nhớ em lắm Xoay người về phía mẹ Níu tay mẹ tôi nảy nhỉ Mẹ, con xin phép về chơi với em mẹ nha Con nhớ em lắm Con hứa sẽ học bài đầy đủ Sau này cũng sẽ ngoan nghe lời mẹ, mẹ nhé Tôi đã phải cố tỏ ra đáng yêu hết sức Đôi mắt long lanh hết mức Nhưng mẹ vẫn chẳng gật đầu lấy một cái Hai bố con tưởng chừng như bỏ cuộc Thì bất ngờ mẹ có cuộc điện thoại đến Mẹ đi dịch ra một đoạn rồi mới nghe. Nghe điện thoại xong, thái độ của mẹ khác hẳn. Mẹ cười nhẹ một cái rồi tỏ vẻ miễn cưỡng nói với tôi. Mẹ vốn dĩ không thích con về đó, mà muốn con ở nhà để tập trung học hành, sắp sửa thi lên cấp 2 rồi. Dạo gần đây con lại nghỉ nhiều, nếu không tập trung sẽ không theo được các bạn, nhưng mà thấy con nhớ em như thế, mẹ chiều lòng con một lần này thôi nhé. Về cũng phải đem theo sách vở chăm thu học hành không được mãi chơi nghe chưa. Nếu mà cô giáo phản ánh con lười học hay không làm bài tập, Thì từ nay đừng xin sở mẹ bất kỳ điều gì, nhớ chưa? Dạ con nhớ rồi, con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ Chỉ được cái dẻo miệng là nhanh Thôi chuẩn bị đi mà về Có hai hôm thì cũng không cần mang gì nhiều đâu Nhanh lên không muộn đi lại nguy hiểm Nhớ là một lần này thôi Lần sau muốn đi đâu phải xin phép mẹ từ trước Không được như hôm nay nữa Tôi đang sung sướng vì được về với bà, với em Nên mẹ có nói gì tôi cũng cứ vâng dạ mà gật đầu như cái máy Tập này chưa có dạ mà chọc giận mẹ Mẹ mà đổi ý thì bố cũng chả cứu được tôi Giờ tôi ở với mẹ, đi đâu, làm gì, cũng phải hỏi mẹ trước, được sự đồng ý của mẹ không là chết ngay. Lấy vội hai bộ đồ với ít sách vở, tôi hớn hở chào mẹ. Con chào mẹ, con về thăm em Hương nhá, tối chủ nhật con lại về với mẹ. Được rồi, đi đi. Nói xong mẹ quay sang bố dặn anh nhớ bảo con bé học hành rồi ăn uống cẩn thận đấy. Bố khẽ gật đầu, rồi giúp tôi cầm cặp ra xe. Tâm trạng đang vui, nên cả quãng đường tôi cứ lưu lo suốt. Từ căn nhà mẹ đang thuê, về đến nhà bố, cũng khoảng nửa tiếng đi xe máy. Về đến nhà đã thấy bà cùng cái hương đang ngóng ở cổng. Cái hương thấy tôi thì nhảy lên gieo hò, chi về, chi về rồi. Bà thì điềm đạm hơn nên hỏi, bố con mày làm cái gì mà giờ này mới về thế? Không biết đường tranh thủ mà về sớm đi, đêm hôm nguy hiểm lắm. Bà ơi, tại mẹ cháu tăng ca về muộn, nên phải đợi đấy ạ. Mẹ mày vẫn tăng ca hả con, thế lúc ấy thì con ở nhà với ai? Mẹ có bảo con sang nhà cô Duyên bên cạnh Ở đó cũng có bạn Hoa học cùng lớp với con Mà con không thích nên cứ ở nhà thôi bà ạ Bà nghe xong thì rót xa Của dân cháu tôi Còn mẹ mày sao nó cũng vô tâm Để con như thế mà đi được Ăn ít đi một tí thì có chết ngay được đâu mà lo Khổ quá Thôi được rồi mẹ để cho nó vào nhà cái đã Ai lại đứng ngoài sân mà nói chuyện mãi thế này Bà nghe bố nhắc thì mới sực nhớ ra mà bảo Thôi hai chị em vào nhà đi Bà có bắp ngô để ở trên bàn đấy Cái gì ăn đi, biết còn thích ăn nên bà luộc từ chiều, mà đợi mái chả thấy vệ, sốt cả ruột. Cải hưởng nãy giờ vẫn đang ôm chặt lấy chân tôi không rời, chắc là nó vui lắm. Tôi thấy cái miệng xinh của nó cười không ngớt. Vào đến trong nhà, nó lôi ra đủ thứ, nào là xếp hình, nào là búp bê, rồi bảo, Em nhường chi chơi trước đấy, em không tranh của chi nữa đâu. Trở về ai cũng thương cũng hỏi han quan tâm tôi khắp hẳn một tuần sống cùng với mẹ. Hai nơi là hai cảm xúc đối ngược nhau. Dù ở bên nhà mẹ có bạn Hoa, có câu duyên cũng khá là thương tôi, nhưng vẫn chẳng thể nào sánh bằng tình yêu thương của gia đình được. Nhìn mọi người thế này, cái cách cao được ở lại mãi nơi đây trong lòng dạ tôi lại càng sống dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi hiểu, có nói ra thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật. Thế nên tôi chỉ có thể giấu nó ở trong lòng, chẳng dám tâm sự với ai vì sợ sẽ khiến cho mọi người buồn hơn. Nhớ bà... Nhớ bố và em, hai ngày, tôi tuyệt nhiên không đi chơi đâu cả, dành toàn bộ thời gian bên mọi người để khỏa lấp nỗi nhớ. Hai ngày cũng mau chóng trôi qua, tôi phải lên xe về lại với mẹ. Lúc tôi chào tạm biệt, cái Hương nó lại khóc ôm chặt lấy chân quyết không cho tôi đi. Lúc tôi về nó vui bao nhiêu, thì bây giờ nó lại buồn bấy nhiêu. Thương em, nhưng tôi cũng chỉ có thể hứa, chị phải về để mai còn đi học, chiều thứ sáu tuần sau, chị lại về với Hương nhá. Tôi dỗ dành thế để nó nín, chứ thật ra tôi cũng chẳng biết tần sao mẹ có cho tôi về nữa hay không. Nào ngờ nó càng ôm chặt hơn rồi nói. Không, sao chị không học ở đây, em thích chị học ở đây cơ, thích được chị la đi học như ngày xưa cơ. Chị cũng thích, nhưng mà Hương ngoan, hoàn cảnh nhà mình bây giờ như thế chị không thể làm khác được. Bà cùng bố cũng dỗ dành, nhưng nó nhất quyết không chịu. Cuối cùng bố đành phải trợn mắt lên mà quát. Hương, tha cho chị về. Nó sợ hãi lùi lại mấy bước Miệng thì vẫn bêu máu khóc Còn ánh mắt thì hờn rỗi trách bố Còn bố thì không dám nhìn nó mà vội vã đi ra xe Tôi cũng sợ càng đứng lâu thì cái gương sẽ càng khóc Nên mau chóng đi theo bố Trái ngược với lúc về Chiến đi này cả tôi và bố đều im lặng Chẳng ai nói với nhau câu nào Mấy lời dặn dò quanh phục của bà lại lờn vờn trong đầu tôi Cả cái ánh mắt dỗi hờn của cái hương nữa Mọi thứ khiến tôi buồn đến rơi nước mắt Về đến nhà Mọi thứ vẫn tối ôm, dù đã là 7 giờ tối. Lúc tôi đi, tôi lại không đem theo chìa khóa nên không có cách nào mở cửa cả. Bố có gọi điện cho mẹ, nhưng mẹ không nghe máy. Chẳng còn cách nào khác, bố đành ở lại chờ cùng tôi. Đúng lúc ấy thì cô Duyên đi ra, thấy hai bố con đứng ở cổng, nên hỏi. chi sao cháu lại đứng đây mà không vào nhà? Mà ai đây? Đây là lần đầu tiên cô thấy bố nên tôi phải giới thiệu. Dạ, đây là bố cháu. Cháu mới ở trên nhà xuống mà mẹ cháu lại đi vắng nên phải đứng đây chờ cô ạ. Cô nhìn bố từ đầu đến chân, cô cũng biết hoàn cảnh nhà tôi nên bảo. Hai bố con vào nhà cô mà chờ, cái bếp chắc lại tăng ca còn lâu mới về. Cảm ơn chị, thôi để bố con tôi đứng đây cũng được. Anh không phải ngại đâu, bình thường cháu nó vẫn hay sang nhà tôi, còn bé út nhà tôi học cùng lớp với cái chi Bố cũng chẳng biết chính xác bao giờ mẹ mới về nên đành vào nhà cô Duyên ngồi. Tôi có nói bố về trước, tôi sẽ ở lại nhà cô Duyên chờ mẹ nhưng bố không đồng ý. Bố nói bố đưa tôi đi thì lúc về cũng phải đưa tôi về cho cẩn thận, chừng nào mẹ về bố mới có thể rời đi. Cuối cùng mẹ cũng về, nhà cô Duyên đối diện với nhà tôi nên tôi có thể thấy được mẹ đang mở cổng. Hai bố con tôi cảm ơn cô Duyên rồi về lại nhà mẹ. Kỳ lạ hôm nay mẹ đi làm nhưng lại không đi xe, tôi định hỏi xem xe mẹ để đâu thì bố đã nói. Tôi đưa cái gì về từ sớm mà chẳng thấy cô đâu, cô biết hôm nay con bé về mà cũng chẳng gửi chìa khóa cho nó, tôi không hiểu cô có biết thương con không nữa. Tôi đi làm, con bé nó cũng có chìa khóa riêng sao phải gửi Là tại còn mải quá nên quên không đem theo chìa khóa ạ Tôi nói xong thì mẹ cũng lườm tôi một cái Còn bố thì hể lưng tôi bảo muộn rồi đấy con vào nhà đi Bố nói chuyện với mẹ mấy câu Rồi bố cũng về luôn Tôi đi vào trong nhưng vẫn lắng nghe xem hai người nói gì với nhau Vẫn là mấy câu quen thuộc Bố mong mẹ đừng tham công tiếp việc nhiều quá Dành thời gian cho tôi nhiều hơn Còn mẹ thì cố chấp không muốn nói chuyện với bố Nên mới mấy câu đã cãi nhau Chán quá nên bố chẳng thèm nói nữa mà bỏ về luôn. Tôi mất mê cái điện thoại, định nhắn tin cho bố, nói rằng tôi đã lớn, tôi có thể tự lo được cho mình, nhưng sợ mẹ thấy nên tôi lại thôi. Cuộc sống của tôi vẫn theo huồng quay cũ. Mẹ đi làm, tôi đi học. Có điều tuần này mẹ gửi tiền nhờ cô Duyên mua hộ thức ăn cho tôi. Hôm nào mẹ tăng ca thì nhờ cô nấu luôn cho tôi. Nên cũng không còn cảnh ngày hai bữa mì tôm như trước. Mấy lần cô Duyên bảo tôi... Mẹ mà đi làm thì sang luôn bên nhà cô ăn cho vui Thêm cái bát cái đũa thôi mà Bạn Hòa cũng thích cháu sang lắm Thôi cô ạ cháu xin một bát canh về thôi Cháu còn ở nhà trong nhà nữa ạ Thiếp cái con bé này Con bé mà khó tính Mời bữa cơm cũng khó Chửa cô một tí cô múc thêm cho bát thịt nhà Thôi cháu xin bát canh thôi ạ Thôi cái gì mà thôi Cái này là mẹ cháu gửi tiền rồi không phải là khách sáo Cô đã nói thế thì tôi cũng ngoan ngoãn bê về Ăn một mình cũng buồn lắm chứ Nhưng mà còn đỡ tuổi thân hơn là ăn ở nhà cô Duyên. Không phải là cô ghét tôi, mà vì lần trước ăn cơm bên đó, thấy bạn hòa được bố mẹ, được anh cưng chiều, nên tôi chạy lòng tuổi thân. Cũng từ đó tôi không sang ăn nhà cô nữa, vì sợ bản thân sẽ lại bị tổn thương. Ăn một mình mãi cũng thành quen, nên cũng không còn buồn nữa. Chỉ là hôm nào mẹ về sớm ăn cơm cùng với tôi, thì tôi cảm thấy ngon miệng hơn, ăn được nhiều hơn. Dù thật lòng mà nói, cô Duyên nấu ăn ngon hơn cả mẹ. Nhưng tôi vẫn thích ăn cơm mẹ nấu hơn. Quay đi quay lại chẳng mấy chốc mà tối thứ năm. Hôm đó mẹ mệt nên không tăng ca. Mẹ sai tôi, đi mua thuốc cho mẹ. Tiện tôi lấy tiền hôm trước, bố cho, mua cho mẹ ít kẹo ngọt. Mẹ xưa nay rất thích ăn đùa ngọt, những lúc ốm thế này, nếu có mấy viên kẹo chắc mẹ sẽ đỡ mệt hơn. Nghĩa là làm, tôi mua một gói kẹo sữa béo vị dâu nho nhỏ, sau đó mới đi mua thuốc cho mẹ. Cương ngỡ mẹ sẽ vui vì tôi biết quan tâm đến mẹ. Nào ngờ mẹ nhìn thấy vẻ nghi hoặc mà hỏi Chi Mẹ chưa từng cho con tiền tiêu vật Tiền này ở đâu ra Có phải con lấy của mẹ không Tiền này là của con Con thấy mẹ ốm nên mới mua cho mẹ Để mong mẹ mau khỏe Con không có lấy của mẹ Không lấy của mẹ thì ở đâu ra còn không trả lời mẹ sẽ đánh ngát đít Tôi cố gắng giải thích cho mẹ hiểu Tiền này là tiền bố cho con Con không nhận nhưng mà bố nói Cứ cầm đi Nếu cần thì tiêu mà không thì cất bỏ lợn Có thật không Bố mày nợ thế tiền đâu mà cho mày. Thật mà, mẹ không tin thì cứ hỏi bố xem, còn không có lấy tiền của mẹ, còn nói thật nữa mà. Đến lúc này mẹ mới chịu tin tôi, mẹ dặn tôi ăn cơm trước vì mẹ mệt không muốn ăn. Tôi ngoan ngoãn ăn vội bát cơm rồi ra bàn ngồi học, ngày mai thứ sáu có tiết thể dục nên có rất ít bài tập, tôi chỉ làm một lát là xong. Bình thường mỗi khi học bài xong tôi sẽ nhắn tin nói chuyện với bố, nhưng hôm nay mẹ ốm, tôi muốn quan tâm mẹ một chút để mẹ vui, cũng là để xin mẹ ngày mai cho tôi về nhà với bố. Tôi nhẹ nhàng tất điện bàn học rồi ra giường, hình như mẹ đang nhắn tin cho ai đó. Tôi thấy mẹ vừa dặn tin nhắn vừa cười. Thấy tôi, mẹ giận mình hỏi. Con học xong chưa mà ra đây đứng? Con học xong rồi ạ. Có thật không? Đã làm hết bài chưa mà vừa mới ngồi vào bàn đã xong, là sao? Mẹ kiểm tra mà thấy nói dối là no đòn đấy, nhớ chưa? Mẹ dạ thế thôi, chưa lâu lắm mẹ chẳng kiểm tra sách vở của tôi. Mẹ cũng chẳng biết tôi học đến bài nào. Có hôm thì mẹ tăng ca về muộn điên mệt, Hôm mẹ không tăng ca thì lại dọn dẹp nhà cửa, chẳng còn thời gian mà kèm tôi học như trước. Thấy tôi buồn, mẹ dịu giọng hỏi. Hôm nay con thấy mẹ ốm, con muốn quan tâm mẹ, nhưng mà mẹ lại toàn mắng con thôi. Thấy tôi rầm rấm nước mắt mẹ có vẻ ăn hận, mẹ ngồi dậy kéo tôi ngồi xuống cạnh giường rồi nhẹ nhàng nói. Mẹ xin lỗi, hôm nay mẹ ốm nên có hơi khó tính. Nếu con học bài xong rồi thì đi nghỉ sớm đi, mai còn đi học. Vậy mẹ đỡ mệt chưa? Mẹ đỡ rồi, thế mai con gái thì ăn gì để mẹ mua? Còn ăn gì cũng được ạ, chỉ cần có mẹ ăn cùng là con thích. Mẹ dừng lại mấy giây nhìn tôi, sau đó ra đầu tôi giải thích. Mẹ cũng muốn về sớm với con, cũng muốn quan tâm con, nhưng nếu mẹ không cố gắng thì cuộc sống của hai mẹ con mình sẽ khó khăn. Bây giờ chỉ còn mẹ con mình nương tựa vào nhau thôi, con chờ mẹ một vài năm nữa, kinh tế tạm ổn, mình mua được căn nhà nhau nhỏ, mẹ sẽ bổ đắp cho con, có được không? Tôi nhìn sâu vào mắt mẹ mà gật đầu Vì thật ra ngoài gật đầu đồng ý Thì tôi đâu thể làm gì khác được nữa Hai mẹ con tâm sự một lát Rồi tôi nhỏ nhẹ để nhị Mẹ, mai thứ sáu Học xong mẹ lại cho con về thăm em được không Ở nhà học bài Tuần trước mẹ đã chiều theo ý con rồi Tuần này phải ở nhà trước Vậy mẹ xin bố đón em gương xuống đây được không Còn nhớ em Mà em cũng nhớ mẹ nhiều lắm Tuần trước em cứ hỏi mẹ suốt Còn đòi theo con về ở với mẹ nữa Mẹ đón em về chơi mẹ nhé Mẹ thở dài, nhìn qua khe cửa sổ mà đáp Để mẹ xem cái đã, chẳng biết có được nghỉ không Mẹ cứ đi làm, con trụ em được mà Chỉ cần mẹ đừng tăng ca tối, về chơi với hai chị em là được mà Mẹ nhá, con ăn nghỉ mẹ đấy Được rồi, con đi đánh răng đi để mẹ tính Tôi sùng sướng lén đi qua bản học mang theo điện thoại Định bụng là nhắn tin báo cho bố biết là bố không cần đón tôi nữa Mà mẹ sẽ xuống đón em Hương xuống đây chơi đang chuẩn bị gửi tin nhắn đi thì tôi giật bắn mình, đánh rơi cả cái điện thoại xuống nền nhà tắm khi thấy mẹ quát. Ê, tại sao lại dùng điện thoại? Ai cho phép con dùng điện thoại?" Ờ, cái này, cái này là bố cho con để bố bảo là uh, liên lạc với bố khi cần ạ." "Thằng bố mày mua đúng không?" "Dạ, vâng." "Thằng bố mày chỉ giỏi chiều hư con thôi, để đấy tao gọi điện trừ cho một trận." Nói xong mẹ đi luôn lên trên nhà lấy điện thoại, tìm tôi cũng run lên theo từng bước chân của mẹ. Thế nào bố mẹ cũng cãi nhau cho mà xem. Là tại tôi, tất cả là tại tôi mà. Mẹ gọi cho bố, hai người cứ thế cãi nhau qua điện thoại không ngừng. Nếu không phải điện thoại mẹ hết tiền, thì chẳng biết cuộc cãi vã ấy còn kéo dài tới lúc nào mới dứt. Mẹ bực vì chưa chửi chồng cũ cho đã thì điện thoại đã ngắt, và bực tức không có chỗ nào chút thì chút cả lên đầu tôi. Cứ thế tôi phải hứng chịu cân tịnh nộ của mẹ. Con này, ta đã cấm mày không được dùng điện thoại. Ngày hôm nay tao không thấy thì mày còn định giấu tao đến bao giờ? Còn con chỉ dùng để thi thoảng nói chuyện với em thôi, còn cũng không mang đi học. Mày còn cãi nữa à? Cái điện thoại này tao thu. Tôi khóc mếu cô nói, "Những đó là bố mua cho con mà mẹ." Mày có thích bố không? Bố tao cũng thu, bé tí nứt mắt ra biết cái gì mà điện thoại hỏng hết người. Còn nữa từ nay tao cấm mày không về bên ấy, không có thăm em thăm uống gì cả. Về đấy thì tổ bọn họ dạy mày rồi dúi vớ vẩn. Không có, không ai xưa con gì cả." Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì mẹ đã cắt ngang. "Câm mồm, không nói nhiều." Tao nói không là không, từ nay mày còn mở mồm ra xin về đấy tao vả cho gãy răng. Vậy mẹ phải đón em về đây chơi với con, con nhớ em lắm. Mày còn dám mặc cả với tao nữa à, tao còn chưa cho mày ăn đòn là may đấy, còn ở đấy mà mặc cả, đánh răng nhanh lên còn đi ngủ. Nhưng mà... Mẹ trợi mắt lên hỏi, nhưng cái gì hay là muốn ăn đòn? Không, vậy thì nhanh lên. Mẹ thu luôn cái điện thoại, dù cũng dập tắt luôn hy vọng được gặp em, gặp mọi người vào dịp cuối tuần của tôi. Lầm lũi đi vào nhà tắm, tôi không đánh răng, mà đóng chặt cửa để khóc. Khóc vì buồn, vì tuổi thân, càng vì nhớ mọi người nữa. Nhiều lúc tôi không hiểu tại sao bây giờ mẹ lại khác như thế. Ngày xưa mẹ yêu thương tôi bao nhiêu, thì bây giờ mẹ vô tâm với tôi bấy nhiêu. Sống cùng mẹ tôi không được phép mẹ nhau, nhõng nhẽo, cũng không được đòi hỏi bất cứ thứ gì cả. Ngay cả đến việc khóc cho vơi đi nỗi buồn tôi cũng không thể. Bên ngoài tiếng quát của mẹ lại một lần nữa dội vào màng nghĩ của tôi. Ngủ trong đấy à? Có màu lên đi ngủ mai con dậy sớm đi học không hả? Vốt vội ít nước mắt lên mặt để mẹ không biết là tôi vừa khóc. Cứ thế tôi lầm lũi đi ra, mở cửa leo lên giường như một cái máy. Nhắm mắt thật chặt và nằm sai lưng về phía mẹ, để mẹ không biết là tôi thêm khóc. Mẹ ốm lại tác dụng phụ của thuốc cảm nên đã bắt đầu ngủ say. Còn tôi vẫn nằm đây nhớ về những kỷ niệm gia đình tôi còn hạnh phúc mà chào nước mắt. niềm vui ấy, tiếng cười ấy... Có lẽ tất cả đời này tôi sẽ chẳng còn cơ hội được hưởng trọn vẹn thêm lần nào nữa. Sáng hôm sau, do khóc nhiều nên mắt tôi sưng hút, nhưng mẹ cũng chẳng biết vì còn mãi đi làm. Mẹ cũng chẳng biết lực học của tôi đang giảm sút dần. Tuy chưa đến mức đứng bét lớp, nhưng chắc cũng chẳng còn mơ đến cái giấy khen tiên tiến, chứ đừng nói là học sinh giỏi như trước. Tôi không đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng quả thật chuyện buồn cứ liên tiếp tới, khiến cho tôi chẳng thể nào tập trung được. Rồi lại chuyển trường, nghỉ mất mấy buổi, tiếp đến là trường mới, bạn mới... Chẳng kịp thích nghi, ngay cả cái cách truyền đạt của thầy cô cũng khác, nên phải mất mấy hôm tôi mới dần quen. Từ khi quen rồi thì lỗ hộng kiến thức của tôi đã quá lớn, chẳng thể nào bắt kịp nhịp học ngày trước nữa. Nhiều khi có bài tập khó muốn ai hướng dẫn, nhưng nhìn quay lại chỉ có một mình ở nhà, nên lại gấp sách để đấy. Hai tuần rồi tôi không được về thăm mọi người, mẹ cũng chẳng đón em xuống đây, buồn lại càng thêm buồn. Nhà bạn Hoa bên cạnh, mỗi dịp cuối tuần là cả nhà lại về quê nội, quê ngoại, không thể lại dắt nhau đi khu vui chơi giải trí nào đó. Mỗi lần bạn Hoa được đi chơi về đều xa khoai với tôi. Bạn bảo bố được cho chơi tròn này, được mẹ mua cho cái kia. Giàn lẫn trong lời kể của bạn là sự đố kỵ đang nhen nhóm, trỗi dậy trong lòng tôi. Đố kỵ vì bạn được hạnh phúc, còn tôi thì không. Đố kỵ vì bạn chẳng bao giờ phải ở nhà một mình, còn tôi thì thường xuyên như cơm bữa. Sự đố kỵ ấy dần dần làm xấu đi mối quan hệ của tôi và bạn. Bạn càng vui vẻ hạnh phúc, tôi lại càng ghét bạn. Ghét tới mức, dù mẹ tôi đã gửi tiền cho cô Duyên nấu thêm đồ ăn cho tôi, nhưng tôi thả ăn gói mì chứ nhất quyết không thèm sang lấy thức ăn về. Lần nào bạn hoa bê sang, tôi cũng lấy lý do. Khi thì tôi vừa ăn xong, lúc thì nhà tôi đồ ăn vẫn đang còn Một vài ngày đầu cô Duyên còn kiên nhẫn vì thương tôi, lâu dần cô cũng chán chẳng nấu cho tôi nữa. Vậy là tôi cứ thế tự mình lo cho mình, hôm nào mẹ về sớm thì còn ăn cơm đàng hoàng tử tế. Hôm nào mẹ tăng ca là tôi ngày ba bữa mì gói. Mẹ thấy tôi ăn mì nhiều quá thì cũng có nhắc. Chị này, nếu con không ra nhà cô Duyên ăn cơm thì cũng phải cắm cơm mà ăn chứ, sau suốt ngày ăn mì thế, vừa tốn tiền lại vừa hại sức khỏe. Nhưng mà con thích ăn mì, vừa nhanh lại vừa gọn. Mẹ nói mấy lần không được thì mặc kệ tôi, muốn ăn gì thì ăn. Nhà tôi lại chẳng có tủ lạnh nên có muốn tích trữ đồ ăn cũng khó, chỉ quanh đi quần lại có mấy mớ rau với vài quả trứng và mì gói là qua bữa. Ngày trước tôi bỗng mỉm, đi đâu cũng bị người ta véo má, thì bây giờ gầy nhẳng, chẳng còn hai cái má bánh đúc ngày nào nữa. Thay vào đó là mấy cái mụn mọc quan mồm vì nóng quá, rồi lại cả cái nước da đen nhẻm vì dãi nắng Lần trước, bố tranh thủ lúc mẹ đi làm tới thăm tôi, vừa thấy tôi bố đã sững sở hỏi. chi con làm sao thế này? Cậu ống đau hay khó chịu ở đâu không? Không, con bình thường mà. Bình thường mà sao lại gầy thế? Mới một tháng bố bận bán cá với dọn vườn không gặp mà sao gầy rộng đi thế hả con? Đau ở đâu? Khó chịu ở đâu phải bảo ngay với mẹ đi khám như chưa? Mẹ làm gì có thời gian nói chuyện với con mà bảo, với con cũng chẳng làm sao cả. Bố nhìn cái dáng vẻ bất cần ấy của tôi mà giật mình, có lẽ tôi thay đổi nhiều quá, nhiều đến mức bố chẳng còn nhận ra nữa. Cũng đúng, nhiều lúc tôi nhìn mình trong gương tôi còn phải giật mình nữa là. Tôi bây giờ đã không còn là con bé hay khóc hay tuổi thân như trước. Có hôm bị mẹ mắng cả buổi tối vì cái tội trong lớp không chú ý học để bố giáo gọi điện cho phụ huynh. Nhưng tôi cũng chẳng thấy buồn, chẳng còn khóc lóc tuổi thân như trước nữa. Tôi quen rồi, quen với cái kiểu vô tâm và hay trừ với của mẹ. Quen đến mức bây giờ cũng trai sạn luôn cả cảm xúc. Có những ngày mẹ ốm phải nghỉ làm ở nhà, tôi cũng không còn nghĩ đến việc mua kẹo ngọt để mẹ ăn cho mau khỏe nữa. Chỉ ngồi im lặng ở đó nhìn mẹ. Mẹ hỏi gì thì trả lời đấy. Tuyệt nhiên, không còn bắt chuyện như trước. Mấy lần tôi có nói ý là mình nhớ em... Nhưng mẹ luôn lấy cớ bận để từ chối việc đón em về đây với tôi Cũng cấm tôi không được về bên nhà Dù mấy lần bố đã tới tận nơi xin phép Lần ấy bố mẹ cãi nhau to lắm Nhà cô Duyên và mấy người hàng xóm phải càn mãi mới được Tôi đứng trong nhà Nhìn hai người quan trọng nhất đời mình đang đánh chửi nhau Lòng buồn lắm Nhưng tôi không khóc Bao lâu rồi tôi không còn rơi nước mắt tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa Chỉ biết càng ngày tôi càng lầm lì và ít nói hơn Cũng vì như thế mà không ít lần mẹ chửi tôi Cái con này mày không có mồ mà, tại sao mẹ hỏi mà không trả lời? Tôi nhìn mẹ thảm nhiên nói. Mẹ có hỏi con đâu, mẹ đang chửi con mà. Bốp, một cái tắt in hẳn lên má của tôi. Đau giáp, nhưng tôi vẫn quyết không khóc. Mẹ thấy thế thì càng bực mình mà giết lên. mày giống hết cái thằng bố mày, ly lộn bướng mình, càng ngày càng mất dậy. Không biết mẹ có nhớ hôm nay là sinh nhật tôi không? Nếu mẹ nhớ, thì món quà mẹ tặng tôi đặc biệt quá. Không hoa, không bánh... Cũng chẳng có những lời chúc mừng, chỉ vỏn vẹn vài câu đai nhiến vào một cái tát cháy má. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc bỏ về với bố, với bà và cái hương, nhưng mà tôi không dám, vì tôi hiểu tôi có về thì mẹ sẽ cũng chẳng để tôi lại ở đó, mà tôi thì lại không muốn bố buồn, càng không muốn cái hương phải chịu những tổn thương giống như tôi bây giờ, nên cứ thế mà một mình chịu được. Cuối cùng, ngày tôi thi tốt nghiệp cấp 1 cũng tới, bạn bè ai cũng được bố mẹ đón đưa, còn tôi thì vẫn cứ đi bộ một mình. Quảng đường đến trường chưa để 10 phút mà tôi phải dừng lại nhìn các bạn thèm muốn không biết bao nhiêu lần. Tâm trạng ấy theo tôi cả vào phòng thi, xung quanh bạn bè bàn nhau xem ôn được nhiều chưa, rồi dự đoán xem đề thi sẽ là gì. Chỉ mình tôi ngồi im lặng nơi cuối lớp, đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở đó có một cây non do không chịu được nắng đang héo rũ lá. Cây non ấy sao mà giống tôi đến như vậy? Tâm hồn tôi cũng đang héo úa như mấy chiếc lá kia. Tức là chẳng còn cô giáo hạnh chẳng còn ai cố gắng tươi nước để cho nó tươi xanh mỗi ngày nữa cứ thế để mặc nó héo tản học lực của tôi không tốt nên chỉ làm được khoảng 50 phần thi chắc cũng đủ tốt nghiệp và lên cấp 2 chim chi tôi đang chậm chậm đi ra khỏi cổng để về nhà thì tôi nghe cái tiếng gọi quen thuộc của bố bất giác tôi mỉm cười đưa ánh mắt nhìn quen để tìm bố bố kia rồi có cả cái hương nữa vui quá Tôi cứ thế chạy ảo sang bên đường mà không để ý. Đúng lúc có một chiếc xe đạp điện đang đi tới, nên tôi va phải, ngã lăn ra đường, tay trống xuống nền đá mà sát kinh khủng. Con có sao không? Có đau không hả con? Đưa đây bố xem nào. Có đau lắm không? Lâu lắm tôi mới được nghe mấy câu hỏi thăm như vậy, nước mắt thì nhau rơi ướt đầm mặt. Bố thì thế lại tưởng tôi đau, nên dối dít hỏi. Còn đau chỗ nào? Đau ở đâu? Nói cho bố nghe đi đừng có khóc nữa. Người phụ nữ va vào tôi cũng lo lắng giải thích Tại cháu nó sang đường đột ngột quá tôi không tránh kịp. Cháu có sao không cháu? Tôi nhìn hai người họ khẽ lắc đầu đáp. Còn không sao, chỉ hơi rát chút xíu thôi ạ. Thế sao lại khóc? Con cũng không biết nữa. ngày bố hỏi tự nhiên con tuổi thân quá mà con khóc. Lúc này cơ mặt bố mới dãn dần ra. Bố nói với người phụ nữ kia, cháu nó không sao đâu, chắc chị đang đi đón con hả? Vâng, cũng may là tôi đi chậm, xin lỗi anh nhiều. Tại cháu nó sang đường không chú ý mà, giờ cháu nó không sao rồi, chị cứ đi đi. Bố phủi sạch hết mọi bụi bẩn cho tôi, sau đó bế tôi sang bên đường, đưa cái Hương đang đứng nét vào xe máy nhìn sang. Nó bám lấy tay tôi hỏi, Chị chi có sao không? Có đau không? Chị không sao, chị nhớ Hương quá, ra đây chị ôm cái nào. con bé ngay lập tức xà vào lòng tôi. Hai chị em ôm nhau một lúc mới chịu buông ra. Vừa mới buông ra nó lại hớn hở khoe. Hôm trước em được giấy khen nhá, bố bảo rằng năm em sẽ lên trường của chi học đấy. Giấy khen ác? Mẫu giáo đã có giấy khen rồi á? Vì vậy? Bố ở bên cạnh cười tươi giải thích, là cái giấy chứng nhận tốt nghiệp mẫu giáo ấy. Tôi lúc này mới hiểu ra, nhưng vẫn giả bộ khen cho em vui. Éo ơi Hương giỏi quá, Hương của chị là nhất đấy. Tôi thấy rõ cơ mũi cái Hương đang nở dần ra, chắc là nó thương lắm mới phổng cả mũi lên như vậy. Bố cũng phụ họa cùng tôi. Hôm nay hai chị em đều giỏi, đêm bố sẽ đưa hai chị em đi ăn kem, chịu không? Dạ chịu. Ngay lập tức, chúng tôi leo lên xe. Bố chở đến một quán gần đó, gọi cho mỗi đứa một ly kem và một gói bim bim. Chờ tự ăn xong bố hỏi, Này, chị làm bài tốt không? Chắc cũng đủ để tốt nghiệp thôi bố ạ. Sao lại đủ thôi? Liệu có đi thi vào lớp chọn được không? Tôi lắc đầu, bố hiểu nên không hỏi thêm nữa mà bảo, Chiều hai chị em có thích đi siêu thị không? Bố cho cả hai chị em đi cho biết nhé. Nhưng mà mẹ... Bố đưa ngón tay lên môi ra giấu cho tôi im lặng, rồi nói nhỏ, mẹ sẽ không biết đâu. Thôi xem như là bí mật của ba chúng ta. Nói rồi bố còn nháy mắt một cái chiêu ghẹo. Tôi thích chí cười thanh khách giật đầu. chưa hôm đó, ba bố con đi ăn phở, rồi lại đi siêu thị. Siêu thị Pixie này ở mãi trên thành phố, dính như là mới mở. Đẹp mà đông người lắm. Vào đó mát lạnh, thích ơi là thích. Bên trong có đủ loại, từ đồ gia dụng đến quần áo, thức ăn, rồi bánh kẹo nước ngọt đủ cả. Chúng tôi đi một vòng thôi mà đã mỏi rã cả chân. Ba bố con chẳng mua gì nhiều, chị lấy mấy thứ bánh linh tinh cho chị em tôi. Bố bảo mua cho tôi bộ quần áo mà tôi không chịu, nếu mẹ mà thấy kiểu gì cũng biết tôi đi chơi cùng bố nên cho dù thích tôi vẫn phải từ chối. Đến khi ra khỏi quầy thanh toán cũng đã 4 giờ chiều, bố rất tay chị em tôi vào quán nước mở ngay ở cửa siêu thị rồi bảo: "Hai chị em uống gì chọn đi, uống xong bố con mình sẽ về nhé." Đây là cửa hàng tự chọn, vì vậy muốn uống gì sẽ tự lấy, tôi chọn một lon nước cam còn cái Hương lại thích Coca. Bố gọi thêm mấy cái xúc xích rán cho chị em tôi Nham Nhi. Ăn xong, bố con tôi ra bãi gửi xe để về, có một chút lúng tít nên tôi liên tục đầu lại phía sau để nhìn, mãi nhìn tới mức tôi va vào cả xe hàng của người đi phía ngoài vào. Đây là cửa ra vào lại tự động đóng mở nên tôi không thấy rõ. Chủ nhân của xe hàng mới đầu có chút cao có, nhưng khi nhìn rõ ba bố con tôi thì chợt sững lại, cứ như thế nhìn chằm bố con tôi chẳng nói được câu nào. Tôi và bố cũng chẳng khác gì người ta. Ba con người nhìn nhau, mỗi người một biểu cảm, nhưng có lại bất ngờ quá nên chẳng nói được gì. Phía sau có người cất lên, thúc giục. Nào, đi nhanh cho người ta còn đi nào. Bố nghe thấy tiếng mọi người khó chịu ở phía sau thì kéo tôi nhanh đi qua. Chiếc xe đẩy kia một lần nữa ra vào người bố, nên quay hẳn ra ngoài. Như thế mà lối đi cũng được thông thoáng hơn. Mấy người đang vội cũng mau chóng đi ra ngoài. Người thì đứng chờ xe buýt, người thì đứng chờ xe buýt, người thì lại đi thẳng, vào bãi để xe. Ai cũng hối hả để về nhà, chỉ còn bốn người bọn tôi là nãy giờ vẫn đứng lại, chẳng biết nên bỏ về hay nên tiến đến nói chuyện với nhau. Đúng lúc ấy có một người đàn ông tiến tới hỏi, sao thế sẽ em còn chưa vào, đứng đây đợi anh hả? Người phụ nữ kia gượng gạo tránh cái ôm của ông ta, ánh mắt bà vẫn nhìn mãi về phía chúng tôi. Sau cùng, bố quyết định xem như chưa từng có cuộc đụng độ kia mà kéo tay khi em tôi ra về. Bố có thể xem như không có, vì bố và người phụ nữ ấy hiện tại đã không còn liên quan gì đến nhau. Thứ giảng buộc duy nhất giữa họ là tôi, bởi vậy người ta có đi với ai làm gì và ở đâu thì bố cũng không mấy bận tâm. Còn tôi thì khác, người phụ nữ mà tôi luôn nghĩ là dù cả thế giới này có quay lưng lại với tôi, thì bà vẫn yêu thương tôi. Tôi vẫn luôn cố gắng dối lòng rằng, bà đánh tôi, mắng tôi là muốn tốt cho tôi, muốn tôi nên người. Bà đi làm đầu tắt mặt tối không có thời gian dành để tâm sự cùng với tôi là cũng vì muốn tôi có cuộc sống đầy đủ, một tương lai tốt hơn. Nhưng thật ra không ngờ, không phải như vậy, cái ngày mà bạn bè ai ai cũng có bố mẹ đón đưa, cái ngày mà ai cũng xem là hệ trọng trong đời, bà lại bỏ mặt tôi để đi chơi với người đàn ông kia. Mẹ không mang gì đến cảm xúc của tôi, cũng chẳng thèm quan tâm xem tôi muốn gì, tôi cần gì, vì thời gian bà đã dành hết cho lão ta, người đàn ông mà tôi và bố đã thấy không đi nhà sách. Bao nhiêu sự ấm ức rồn lánh bấy lâu nay, bất ngờ vỡ ra, mạnh mẽ như một trái bom phát nổ. Cứ thế tôi dằng tay ra khỏi bố chạy đến trước mặt mẹ mà hỏi. Mẹ, mẹ hết yêu con rồi có đúng không? Mẹ, mẹ, không phải vậy đâu, không phải thế. Vậy mẹ có biết hôm nay là ngày con thi tốt nghiệp không? Mẹ lặng im không trả lời câu hỏi của tôi. Sự im lặng đó càng khiến tôi tức tối hơn, nhất là khi người đàn ông bên cạnh mẹ cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi khẳng định, ông ta biết đến sự tồn tại của tôi. Chỉ là ông ta có biết chính xác mặt tôi hay không thì tôi không rõ. Tôi điền quá hình mạnh sẽ hàng khiến mẹ cũng lào đào theo. Cơ ghế tôi hết lớn. còn cứ nghĩ mẹ đi làm, đến không có thời gian cho con. Mẹ cấm con gặp em, cấm con liên lạc với bố và nói chuyện với bà. Còn mẹ thì sao? Mẹ bỏ mặt con ở nhà một mình để ở bên ông ta. Cũng bị ông ta nên mẹ mới bỏ bố để chị em con phải xa nhau. còn nhớ mẹ, mẹ cũng chẳng đoái hoài. Con khóc mẹ cũng chẳng quan tâm. Con hận mẹ, con rất ghét mẹ. Tôi mặc kệ mấy người ở đó đang nhìn tôi vào ánh mắt tò mò. Cứ thế tôi nói cho thỏa nỗi lòng mình, rồi bỏ chạy thật nhanh. Tôi không muốn thấy mẹ nữa, không muốn phải đau lòng nữa. Bố vướng cái hương nên không thể chạy theo tôi ngay được. Từ khi tôi núp gọt ở một góc trong nhà xe, mới thấy bố hớt hải, bế cái hương chạy ra tìm khắp nơi. Tôi ghét mẹ, nhưng lại vô cùng thương bố. Nhìn bố lo lắng như vậy tôi buồn lắm. Nhưng mà tổn thương trong tôi lớn quá, tôi chỉ muốn thu mình lại một góc để trốn tránh mọi thứ, nên không muốn lên tiếng khi bố gọi. Chị, chị ơi, con ở đâu? Ra đây với bố đi, chị ơi. Cái hương cũng bám chặt lấy cổ bố, khóc miếu gọi tôi. Chị chị ơi, chị đâu rồi? Chị đừng trốn em nữa mà, em sợ lắm. Ở góc này tôi cũng thấy mẹ và người đàn ông kia chạy đi tìm tôi. Nếu như họ không tìm, chắc tôi cũng đã chạy ra cho bố và cái hương đỡ sợ. Nhưng vì thấy họ nên tôi lại từ bỏ ý định đó. Tôi muốn xem mẹ tôi lo cho tôi tới đâu, liệu mẹ có thể vì tôi mà từ bỏ ông ta, trở về với bố hay không? Tôi không dám chắc, nhưng vẫn không ngừng hy vọng. Tôi nhớ về những tháng ngày vui vẻ trước kia. Vừa nhớ, vừa khóc. Khóc đến rùn hết cả chân tay cũng không thể ngừng được. Bố sau đó đã xem camera của nhà xe. Và bố biết tôi trốn ở góc gửi mũ bảo hiểm. Bố nhẹ nhàng tiến tới, ôm chặt tôi vào lòng. Không chấp tôi nửa câu, chỉ nhẹ nhàng nói. Không sao đâu, sẽ không sao đâu con. Chúng ta cùng về nào con gái. Mạnh mẽ lên, bố yêu con. Tài Hường cũng ôm tôi bảo. Chị đừng khóc nữa, đừng bỏ đi nữa. Em sợ lắm, sợ chị cũng bỏ em giống mẹ lắm. Nó nói xong là lúc ba bố con ôm nhau khóc. Bố để tôi khóc thêm khoảng chừng 5 phút nữa rồi mới nhẹ nhàng đỡ tôi dậy để đi về nhà. Lúc này mẹ mới tiến đến Lý Nhi nói. Chị, cho mẹ xin lỗi. Tôi nhìn mẹ. Không nói gì, chỉ khóc. Những điều muốn nói bà nãy tôi đã nói cả rồi. Tôi cũng biết hiện tại không thể trở về nhà cùng bố, dù lòng tôi rất muốn... Bởi nếu làm như vậy bố mẹ sẽ cãi nhau Và không biết chừng cái hương sẽ phải thay chỗ tôi Bây giờ tôi chỉ muốn biết Mẹ thương tôi bao nhiêu, thế thôi Bố lúc này mới lên tiếng Cô nên xem lại tư cách làm mẹ của mình đi Cô bỏ mặc con ở nhà một mình sớm tối thì để đi chơi Nếu cô cảm thấy không thể lo được cho nó Thì trả lại nó cho tôi Bố con tôi rau cháo nuôi nhau cũng được Mẹ không trả lời bố mà kéo tay tôi nói Mình về thôi con Để con bé về cho nhà mấy hôm cho đỡ buồn Rồi tôi đưa nó về sau Con bé cũng thi xong rồi, về cô đi làm cả ngày, vứt nó lay lấp ở nhà. Mẹ nhìn bố. Dường như mẹ biết mẹ đã sai nên buồn dầu hỏi tôi. Chị, con muốn về nhà với mẹ hay là... Tôi không suy nghĩ mà trả lời luôn, con về với bố, lúc nào mẹ hết bận thì mẹ đón con. Nếu là bình thường, kiểu gì mẹ cũng gào lên mà chửi. Nhưng hôm nay mẹ chỉ lặng im gật đầu rồi đứng dịch ra cho bố con tôi đi. Cả quãng đường bố sợ tôi buồn nên hỏi đủ thứ, nhưng tôi cũng chỉ ẩm ử cho qua, cứ nghĩ cái hương gặp mẹ sẽ ôm chặt lấy mẹ, không ngờ nó lại chẳng phản ứng gì cả. Hay thời gian lâu quá, lâu từ mức nỗi nhớ mẹ trong lòng nó cũng đã phai mờ mất rồi, hay vì vướng người đàn ông kia, nên nó lại như thế. Tôi và bố thống nhất không nói chuyện gặp mẹ cho bà nghe, bởi vì nói ra cũng chẳng thay đổi được sự thật mà lại khiến bà buồn hơn. Bà cũng nhiều tuổi rồi. Nếu không phải thương chị em tôi Thì bà đã về ở với ông Như thế bà sẽ không phải buồn lòng nhiều đến như thế Trở về nhà Tôi lại được cưng như trứng mỏng Bà ngày nào cũng hỏi Hôm nay xin thích ăn gì để bà nấu Ăn gì cũng được bà ạ Hai bà cháu mình cùng nấu cho vui nha Thôi con cứ ngồi chơi với em đi Bà làm một lắng là xong Không con thích cùng nấu với bà cơ Thế mới giống gia đình chứ Bà lưởng tôi và mắng yêu Chào bố mày chỉ được cái dẻo mỏ Nào thì đi nào Này bà nấu món riêu cua chi thích nhá? Dạ, còn sẽ nho giúp bà. Tôi và Cái Hương cùng đi theo bà, nó sợ cua nên chỉ ngồi xem. Còn tôi thì nho nhạch, sau đó nhặt rau. Hai chị em tôi không còn cãi nhau như ngày trước mà luôn ngừng nhịn nhau. Giống như là cả hai đứa đều hiểu, chị em tôi chỉ có vài ngày ngắn ngồi bên nhau, rồi lại mỗi đứa một nhà, nên luôn cố gắng yêu thương nhau hết mực. Bố thì khỏi nói, bố hiểu tôi ở với mẹ thế nào, nên gác hết mọi công việc để bên cạnh trò chuyện an ủi tôi. Nhiều lúc tôi cảm tưởng mình là công chúa nhỏ trong mắt mọi người vậy. Tôi còn nhờ bố gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm cũ. Tôi không biết mình sẽ nói gì với cô, chỉ biết tôi rất nhớ cô, người đã từng cố gắng chăm chỉ tưới nước để giúp cho mỏng non heo úa là tôi có thể tươi xanh trở lại. Cô thấy tôi gọi thì vui lắm. Cô có hỏi xem là tôi thi tốt nghiệp thế nào, tôi chỉ cười và là tàn tạm được. Sau đó chào cô vào tắt máy Về nhà một tuần tôi bắt đầu có da có thịt trở lại Cũng là khi tôi phải trở về với mẹ Hôm ấy là một ngày chủ nhật đẹp trời Mẹ mang theo mấy gói bánh và hai bộ quần áo cho cây Hương Tới nhà mẹ vẫn lễ phép cúi đầu chào bà Chuyện cũ đã qua lâu nên bà cũng gần đầu đáp lại Hương có nhớ mẹ không? Nhớ Mẹ có mua quà cho Hương này? Hương xem có thích không? Đúng là già được bắt canh, trẻ được manh áo mới Cái Hương thấy hai bộ quần áo Hello Kitty mẹ cầm trên tay là quên hết mọi thứ, chạy ào đến sung sướng nhận quà. Còn thử đi, mặc xem có vừa không nào. Mẹ vừa nói vừa giúp Cây Hương thay đồ, nhưng chắc là mẹ không nghĩ nó lớn nhanh đến như vậy, cả hai bộ, bộ nào cũng cọc và chật. Ngượng quá nên mẹ bảo, chắc cô bán hàng lấy nhầm sai rồi để mai mẹ đổi bộ lớn hơn cho Hương nhá. Mẹ, vậy mẹ có đi công tác nữa không? Mẹ đã về nhà chưa hay vẫn đi công tác với chú kia? Hóa ra nó vẫn tin lời nói dối hôm nào của mẹ, tin rằng mẹ đi công tác, chứ không hiểu đó là vì ly hôn. Còn mẹ thì ấp úng không biết phải nói sao cho phải. cái hương thấy vậy bọng môi suy nghĩ một lát rồi bảo. Bà mận nói không phải là mẹ đi công tác, là bố mẹ ly hôn. Ly hôn là gì hả mẹ? Tại sao đang sống vui vẻ lại phải ly hôn? Sao con không được ở cùng nhà với mẹ với chị chi? Nó càng hỏi, không khí trong nhà càng buồn hơn. Không một ai kể cả bố và bà biết phải nói gì để cho nó hiểu, để cho nó khỏi buồn và sốc. Vẫn biết là sự thật này sớm muộn gì nó cũng biết, nhưng nó còn quá nhỏ để hiểu rõ mọi chuyện. Sau cùng bố phải đánh trúng làng sang chuyện khác, nó mới thôi không hỏi mấy câu như thế nữa. Mẹ nám lại chưa lâu hơn, nói chuyện với cái hương lâu hơn. Tới gần trưa mẹ mới nói. Thôi hương ở nhà ngoan, mẹ với chị chị phải về, hôm khác mẹ đã đến thăm con nhé. Bao giờ mẹ mới tới? Lúc nào mẹ rảnh mẹ sẽ tới được không nào? Cái hương lắc đầu nũng nịu. Không chịu đâu, không cho mẹ đi đâu Con muốn được mẹ đút cơm, được mẹ ôm đi ngủ cơ Hương ngoan mẹ ngừa sẽ về sớm thăm con mà Đừng như thế như thế là hư đấy Giờ con lớn rồi con phải tự xúc ăn như ở lớp F, đúng không nào? Không, con không thích Vừa nói nó vừa ôm chặt lấy chân mẹ, quyết không cho đi Mặc kệ bà và bố, nói thế nào nó cũng không chịu buông Cuối cùng bố đành đề nghị Giờ cũng muộn rồi, cô cứ ở lại đây ăn cơm đã chiều mắt rồi về Thôi không cần đâu Thế cô có muốn con bé lại khóc hết nước mắt như lần trước không? Cô ăn một bữa cơm cho con nó vui, khó quá à? Hay là cô lại bận? Mẹ đường bố rồi đáp. Anh đừng có bỏ nói linh tinh con nó nghe thấy nó lại không hay đâu. Thế sao không ở lại? Bà thấy bố mẹ bắt đầu căng thẳng thì dịu dọng bảo. Thôi cái bích cố gắng ở lại ăn với con bữa cơm cho nó vui, cũng chỉ là bữa cơm thôi mà. Nếu không thích thì đến chiều, lát nữa ăn xong, dỗ nó ngủ rồi về cũng được. Giờ cũng muộn rồi, về hai mẹ con lại lình kỉnh cơm nước cho mất công cố cố thân cái hương nữa. Mẹ nghe bà phân tích thì thôi không tự chối nữa, cái hương thấy mẹ chịu ở lại thì sung sướng nhảy cẫng lên vang. Nhìn nó vui đến độ đang buồn mà tôi cũng phải miệng cười theo. Bữa cơm hôm ấy chỉ có mình cái hương là vui, còn lại ai cũng hờn gạo khiến cho không khí có phần ngột ngạt. Dù bà nấu cơm rất ngon nhưng lại thừa quá nửa. Ăn xong bà lại nhường cho ba mẹ con tôi, bà sang bên kia nằm với bố. Lâu lắm rồi cái mới được ngủ cùng với mẹ. Nó hét bắt mẹ xa lưng, hát ru, rồi đến kể chuyện cổ tích. Mãi gần một giờ, nó mới từ từ ngủ. Dù đã ngủ say, nhưng tay nó vẫn ôm chặt cổ mẹ. Chắc là nỗi bất an theo nó vào cả cơn mơ. Hoặc là nó nghe thấy bà, bảo là chờ nó ngủ say thì mẹ về, nên nó sợ. Mẹ chỉ cần nâng nhẹ tay ra, là ngay lập tức nó lại ôm ghi lại. Không cần cách nào khác, mà đành để thế đến khi nó ngủ thật say, rồi mới tính tiếp. Tôi ở bên cạnh cũng mệt quá mà thiếp đi, đang ngủ ngon thì mẹ lai người tôi. Chi, dậy đi, dậy còn gì nào. Mấy giờ rồi mẹ? Hai giờ rồi, nhìn lên không em lại dậy đấy. Tôi ủi bài ngồi dậy, cơ thể vẫn còn ngáy ngủ nên mắt vẫn nhắm hiền nói. Cho con ngủ thêm lắc nữa đi, con buồn ngủ quá. Mẹ nói, không được, dậy nhanh đi, không em lại dậy mất, em khóc thì sao? Vậy nếu em dậy không thấy mẹ em khóc thì sao hả mẹ? Không hỏi nhiều nữa, nhằm lên, đi lấy cặp rồi sang chào bà cho bố rồi về. Bà nghe thấy mẹ con tôi dậy thì cũng đi xuống bếp. Dúm cho tôi mấy quả cà chua, một ít trứng gà bà nuôi, cùng với lọ ruốc bà mới làm tối qua, rồi dặn. Bữa nào mẹ bận thì con cắm cơm rồi ăn với ruốc nhá, đừng có ăn mì nữa, nóng lắm. Mẹ tôi không muốn nhận nên từ chối. Thôi, bà cứ để lại cho cái hương, về kia con mua cho cháu sau. Mua thì làm sao mà đảm bảo được, chị cứ cầm về cho tôi. Còn bé đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn mì tô mãi thì có mà suy dinh dưỡng à? Mẹ nói thế thì cô cứ cầm lấy, mẹ cho cái gì chứ có cho cô đâu mà cô chối. Mẹ không vui nhưng vẫn miễn cưỡng nhận, treo cẩn thận vào bên hông xe rồi dục tôi. "Lên đi con, nhanh lên." Tôi lật đật làm theo yêu cầu của mẹ. Con mẹ thì vội vã rồ ga xe chạy đi. Chỉ như lẫn trong tiếng xe, tôi nghe thấy tiếng cái hừ khóc. Ngoái đầu lại, Nhưng chẳng thấy gì ngoài cái cánh cổng sắt lạnh lẽo đang dần khuất xa. Tôi giật áo mẹ lo lắng nói. Mẹ, em khóc hay sao ấy? Khóc đâu mà khóc, nó còn đang ngủ, chỉ có khéo tưởng tượng. Tôi biết dù mẹ có nhìn thấy cái hương khóc cũng chẳng quay lại. Chỉ để dỗ nó chứ đừng nói đến việc là đi ra đến tận đây rồi. Suốt cả quãng đường tôi cứ đau đáo nỗi lo em khóc. Vừa về đến nhà tôi đã vội vã nói với mẹ. Mẹ, cho con mượn điện thoại một lát được không? Điện thoại làm gì? Đừng có nói là về đó bố mày cho chơi điện thoại quen thân đi rồi nhá. Không, con chỉ gọi cho bố một tí thôi. Mẹ coi mày khó chịu. Gọi làm gì? Chơi ở đó một tuần rồi chứ chán hay sao mà vừa về đến nhà đã gọi, lúc nào cũng bố bố. Con chỉ muốn hỏi xem em đã dậy chưa, bà nãy có phải em khóc không thôi mà. Mẹ ngần ngừ một lát, rồi mới đưa điện thoại cho tôi, bấm xuống điện thoại quen thuộc rồi nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia, vàng lên tiếng tút giải khô khóc nhưng không thấy bố bắt máy. Cuộc gọi thứ hai vẫn không được, tôi buồn bã trả lại điện thoại cho mẹ. Mẹ thấy vậy thì trách Đấy, thấy chưa, lúc nào cũng bố, bố, có bố nữa hay là thôi? Tôi không nói gì, lầm lũi lôi xích vời trong cặp ra để xếp vào bàn học. Hôm trước tôi đi thẳng từ siêu thị về nhà, vì thế không đem nhau quần áo. Mấy bộ quần áo cũ ở đấy thì đã cộc cả, nên bố mua cho tôi hai bộ đồ mới. Cô Út sang chơi cũng mua cho tôi một bộ nữa là ba. Mẹ ngó thấy từ cứ mân mê mãi mấy bộ quần áo thì nhắc. Sao không cất vào tủ đi còn đứng đấy? À, mẹ mua cho bộ quần áo mới ở trong tủ ấy, ướm thử xem có vừa không. Nếu không, mai mẹ đi đổi quần áo cho em, tiện mẹ đổi luôn cho. Vâng ạ. Mẹ mua cho tôi một bộ đồ ở nhà, nền màu hồng nhẹ, phía trên là đủ các loại hoa. chiều dài thì tôi mặc vừa, có điều hơi rộng một chút, nhưng không sao, mùa hè mặc thế mới mát. Tôi thích thú ngắm mình trong gương, vui vì có quần áo mới một, tôi lại vui vì được mẹ quan tâm là mười. Mẹ nhìn tôi cũng khen, dạo này ra dáng lắm rồi đấy, sắp sửa thành thiếu nữ đến nơi rồi. Còn bé tí à, thiếu nữ cái gì, lại còn đen nhảm nữa chứ. Đen là do con không chịu giữ da thôi, lần sau ra ngoài thì chịu khó mặc cái áo dài tay rồi đụi mũ vào, con gái nhất dáng nhì da, nhớ chưa? Lâu lắm, mẹ mới có thời gian ngồi thủ thị tâm sự với tôi thế này. Tôi mỉm cười thật tươi Hạnh phúc cực đầu Ngày đó tôi đã ngỡ mẹ suy nghĩ lại Đã vì tôi mà từ bỏ ông ta Ông chặt cổ mẹ tôi đề nghị Mẹ hay là tuần sau mẹ đón em xuống đây chơi đi Nó đang được nghỉ hè mà Chơi mấy ngày cũng được Mẹ còn phải đi làm Con xem tiền thuê nhà Tiền ăn uống sinh hoạt Mấy nữa còn tiền học của con nữa Nếu mẹ không đi làm gì xoay ở đâu ra Thì con sẽ trông em mà Mẹ đừng lo Mẹ lắc đầu phản đối Không được cho em xuống đây, mẹ bận không có thời gian nấu nướng, rồi còn lại rủ em ăn mì, thì chuyện ấy về bố mẹ lại trách cho. Thôi, thôi, thôi. Vậy thì chủ nhật tuần sau đi mẹ. Đi mà mẹ, một ngày thôi cũng được. Chủ nhật tuần sau mẹ nghỉ, như hôm nay đây này. Mẹ nhá, còn năm nghỉ mẹ đấy. Đi, đi mà, một lần thôi. Mẹ đã nói rồi, bây giờ có một mình mẹ lo kinh tế, đi làm công ty cũng phụ thuộc người ta, chứ không phải là thích là nghỉ. Hàng bận người ta yêu cầu tăng ca là phải tăng ca chứ. Chưa kể tăng ca thì lương mới cao hơn nữa. Nói một vòng, mẹ vẫn không chịu nghỉ vì tiền. Hòa già với mẹ tiền vẫn quan trọng hơn chị em tôi. Khẽ thở dài, tôi leo lên giường nằm. Già vờ ngủ để mẹ không thấy tôi đang rơm rớm nước mắt. Cũng chỉ có ngày hôm đó là mẹ được nghỉ ở nhà ăn cơm cùng tôi hai bữa. Sau đó mẹ lại quay trở lại gồm quay cũ. Tôi cũng quen với việc ở nhà một mình rồi nên cũng không còn quá buồn như trước. Đang trong thời gian nghỉ hè, nên cả ngày có khi chẳng ăn của mẹ bữa cơm nào cả. Hộp rút mà bà làm hôm trước dặn tôi tắm cơm ăn chung, tôi đã ăn quá nửa. Có hôm thì ăn cùng chút cơm nguội, hôm thì lại úp mì, cho rút vào ăn cùng. Bố lại chở cái hương xuống chơi với tôi, còn đem theo một hộp rút mới và một hộp vừng lạc bà làm. Bố đưa cho tôi rồi dặn, bà làm cả buổi cho con đấy, còn nhớ nấu cơm ăn cho có chất, nghe không? Bố, hai bố lại đón con về trên nhà đi, bao giờ đi học thì về, ở đây buồn lắm. Hôm trước bố đã nói rồi mà mẹ không có đồng ý. Thôi con chịu khó vậy, lâu lâu bố lại chở em xuống chơi với con, nhưng nhớ đừng nói với mẹ. Mẹ về á, mẹ thấy hai hộp này mẹ biết thừa ra. Bố cười cười đáp. Ừ nhỉ, nhưng mà thôi kệ, thế hai hôm nay hai chị em thích ăn gì bố chở đi ăn. Mình mua đồ về nhà nấu ăn được không bố? Sao thế? Sao mẹ lại không thích ra ăn hàng hả? Tôi thật tha trả lời. Con thích, nhưng mà hôm trước có ông đến đòi nợ, hôm đó bố đi vắng, ông ấy chửi cả bà, nên con Bố nhìn tôi, chắc bố không nghĩ tôi hiểu được mấy việc ấy, khẽ ôm tôi vào lòng, bố thở dài mãi mới nói. Bố xin lỗi, tại bố mà các con phải khổ theo. Hai bố con cứ ngồi ôm nhau mãi, còn cái Hương thì đang ở trong nhà, mần mì bài học của tôi. Bố chịu ý tôi nên mua thức ăn về nhà nấu. Bố nấu không ngon như bà, nhưng mà tôi vẫn ăn tận ba bát. Bố ở lại chưa đến chiều muộn thì chở cái hương về. Tôi đứng nhìn theo bóng dáng họ tới khi khuất hẳn mới buồn bã trở vào trong nhà. Tối đó mẹ không tăng ca nên về sớm. Mẹ nhìn qua cũng đoán được chiều nay bố xuống thăm tôi. Có chút khó chịu mẹ hỏi. Bố xuống tại sao không nói với mẹ? Mẹ đi làm mà, con nói bằng cách nào? Thế bố mẹ có bảo gì không? Có nhắc gì đến mẹ không? Không ạ. Bố chỉ chờ em Hương xuống để chơi với con cho đỡ buồn, sau đó nấu cơm ăn rồi về thôi ạ." Mẹ nghe tôi nói vậy thì bĩu môi. "Lâu lâu xuống thăm con tưởng mà dắt con đi nhà hàng cơ. Bố có bảo đi đấy chứ nhưng mà con không đi. Sao ngu thế? Đi mà ăn cho sướng chứ sợi không đi." Tôi nhìn mẹ thật thà trả lời. "Bố làm gì có tiền hả mẹ? Bố còn phải trả nợ mà mẹ. Nợ thì kệ bố mày chứ, có phải ngày nào bố mày cũng thăm đâu mà lo." Mấy hôm trước bố vẫn tạt qua đưa thức ăn cho con. Nhưng không ở lại lâu vì bận Hôm nay có cả em Hương mới ở lại lâu Mới cả con không cần ăn nhà hàng Chỉ cần có người nói chuyện và ăn cùng là con thích rồi Câu trả lời của tôi Có lẽ là mẹ chạy lòng Mẹ không nói nữa Mà lấy vội bộ quần áo đi tắm Tôi lối mới rau mẹ mới vua về để nhặt Vừa nhặt vừa nghĩ tới lúc Hai chị em cùng phụ bà nấu ăn Mà nhớ Cuối cùng thì thời gian nghỉ hè buồn tẻ Cũng kết thúc Một năm học mới lại bắt đầu Tôi đã trình thức trở thành học sinh cấp 2. Ngôi trường mới, thầy cô mới, nhưng tôi không còn bỡ ngỡ như lần đầu tiên nhập học ở trường cũ nữa. Học hè cũng chỉ học buổi sáng, nên nửa ngày sau tôi vẫn nghỉ và vẫn ở nhà một mình. Mẹ thì vẫn thế, vẫn đi làm sớm tối để tôi ở nhà cùng món ăn quen thuộc là mì gói. Mấy hôm nay, chẳng hiểu sao tôi luôn cảm thấy đau bụng, cơn đau ngày một tăng dần. Nói với mẹ thì mẹ đảo, Chắc là ẻ ăn linh tinh nên thế chứ gì, đừng có ăn mì nữa, nấu cơm ăn thì sẽ khỏi đấy. Nhưng mà ăn cơm với giúp mãi con cũng chán. Sao ăn mì tôm thì không chán, lắm lý do. Đi đánh răng còn đi ngủ, mà đi học. Một nửa câu tham hỏi cũng chẳng có. Mẹ thậm chí còn chẳng biết tôi đau ở vị trí nào, đau bao lâu mà đã vội kết luận như thế. Cơn đau của tôi ngày một tăng, sáng hôm ấy tôi đau đến mức không thể đi học được nhưng mẹ vẫn mắng. Đừng có giả vờ để mà nghỉ học đấy nhá. Còn đau thật mà mẹ đau ở đây này, còn đau lắm. Mẹ chẳng thèm nhìn mà nói luôn. Cho nghỉ hôm nay thôi đi nhá, mai là phải đi học, đừng có mà vớ vẩn. Nói rồi mẹ sát ra đi làm, chẳng để ý xem tôi đau ở đâu và đau thế nào. Đau bụng nên tôi cũng bỏ bữa luôn đến sáng, quá nửa buổi thì cơn đau càng dữ dội hơn. Cũng may khi đó cô Duyên đi ngang qua nhà tôi nên tôi vội gọi. Cô Duyên ơi! Nghe thấy tiếng tôi gọi thì quay vào nhìn, cô hỏi. Ơ, chi nay không đi học hả cháu? Cô ơi, cháu đau bụng quá. Nghe vậy, cô vội vã mở cổng đi vào nhà. Toàn thân tôi đau đến mức ướt đầm mồ hôi, gương mặt cũng trở nên nhăn nhó, nhợt nhạt. Cô duyên nhìn tôi lo lắng hỏi dồn Sao thế chi? Cháu sao thế? Đau ở đâu? Cháu, cháu đau ở đây, cháu đau lắm cô ạ. Thế đau lâu chưa? Sao không bảo với mẹ? Nước mắt tôi bắt đầu rơi, hơi tủi thân, nhưng vẫn cố gắng trả lời cô. Cháu đau một tuần rồi, nhưng mẹ cháu cứ bảo tại cháu ăn linh tinh Sáng nay cháu xin nghỉ học mẹ cho con mắng cháu Cô ơi cháu đau lắm Cháu sắp không chịu được nữa rồi cô cứu cháu với Khổ thân Con mẹ mày cũng thật là Đợi tí cô gọi điện cho mẹ Nói rồi cô móc điện thoại trong túi ra Nhưng ở sườn nhiều máy móc ồn Nên có lẽ mẹ không biết Tôi lại nhìn cô nam nỉ Mẹ cháu bận không về được đâu cô ạ Cô gọi cho bố hộ cháu được không Hay cô đưa cháu đi viện nhé Gọi cho bố thì biết đến bao giờ Không bố cháu sẽ xuống ngay đấy cô gọi hộ cháu đi Rồi đọc số cho cô đi Tôi đọc dãy số mà đã thuộc lòng cho cô Cô thông báo về tình hình của tôi cho bố nghe Có lẽ quá lo lắng cho tôi Nên bố nhờ cô đưa điện thoại để nói chuyện với tôi Bố con đây ạ Con đây thế nào rồi Còn đau lắm mô ơi Bố biết rồi bố biết rồi Còn chờ chút bố xuống ngay nhá Dáng lên con nhé Có lẽ bố đã bảo với cô Duyên chờ bố xuống Nên cô không đưa tôi đi viện ngay Mà lấy chiếc khăn ấm trường vào bụng cho tôi Tuần có giảm được một chút ít nhưng vẫn đau quá mức chịu đựng của một đứa trẻ lên 10 Tôi không biết bố đi bằng cách nào mà chưa đầy 20 phút bố đã có mặt ở đây, nhìn tôi sát ra hỏi. Đau lắm hả con, thế mẹ đâu? Mẹ đi làm rồi bố ạ. Bố kiểm tra khắp một lượt bố nói tiếp. Được rồi thì có ngồi dậy được không để bố đưa đi khám? Bạn nãy tôi đã có cảm giác tủi thân khi cô Duyên nhắc đến mẹ. khi nhận thấy cô Duyên là người ngoài mà còn lo lắng hơn cả mẹ đã mang nặng để đau ra tôi. Bây giờ nhìn thấy bố tôi lại càng tủi thân hơn, vừa đau vừa tủi thân, cứ thế tôi nức nở khóc. Đến đi con, bố gọi xe rồi, chở xe đến bố đưa đi khám, đừng khóc nữa nhé khóc sẽ lại càng đau hơn đấy. Trở khi tôi nín khóc, bố mới sực nhớ ra cô duyên mà cảm ơn. Cảm ơn chị, may mà có chị để ý đến cháu giúp. Có gì đâu, hàng xóm với nhau cái mà. Xe tới, bố con tôi chào cô rồi đi tới bệnh viện. Vì tôi đau quá nên bố nhờ người ta đi thẳng ra viện tỉnh, khám cho yên tâm. Tới tận lúc bố còn tới bệnh viện, mẹ vẫn chẳng hay biết gì cả. Một mình bố làm thủ tục cho tôi, cũng chỉ có bố ở bên cạnh, động viên, an ủi. Chốc chốc bố lại hỏi, có đau lắm không con? Tôi không đáp mà gật đầu cho bố biết. Bố nhẹ nhàng lau mấy giọt mồ hôi đang lấm tấm trên chán tôi, rồi an ủi. Dáng lên con, một lát bác sĩ khám xong, cho thuốc uống là khỏi ngay. Tôi đau đến mức phải cắm răng chịu đựng mình không nói chuyện nhiều được với bố. Cũng may hôm nay là giữa tuần nên bệnh viện không quá đông. Ngồi chờ một lát là tới lượt tôi khám. Chỉ nghe tôi kể về vị trí đau và khám qua một chút, bác sĩ đã ngay lập tức chỉ định tôi phải đi nội soi dạ dày để kiểm tra. Do sáng này tôi không ăn gì nên có thể tiến hành kiểm tra luôn. Tôi còn nhỏ nên các bác sĩ chỉ định gây mê nhẹ để tránh việc sẽ nôn ói trong quá trình nội soi. Khi thuốc tê đã bắt đầu ngấm tôi bắt đầu nằm nghiêng sang một bên... Một đầu ống nội xoay nhỏ được luồn qua thực quản xuống đến dạ dày. Sau một hồi thăm khám kiểm tra cẩn thận, bác sĩ kết luận tôi bị viên lét, bờ cong nhỏ dạ dày. Vết vết lớn hơn đầu ngón tay cái và có vẻ khá nghiêm trọng, nên bác sĩ có chút không vui khiêu trao đổi với người nhà. Anh làm bố kiểu gì mà để một đứa trẻ 10 tuổi lét nặng đến như thế này mới đưa đi khám? Anh có biết nếu có để tình trạng này kéo dài, rất có thể cháu sẽ bị thủng dạ dày không? Để anh nhìn đi. Vết ghét lớn như thế này mà người lớn còn không chịu nổi, làm sao gia đình lại để đến bây giờ mới đi khám vậy? Bác sĩ có thể cho tôi biết nguyên nhân vì sao con gái tôi lại bị như thế không ạ? Có rất nhiều nguyên nhân, như do vi khuẩn HP, do chế độ ăn uống căng thẳng quá độ, hoặc do dùng một số loại thuốc gây ra tác dụng phụ. Chúng tôi đã xét nghiệm loại trừ được khả năng do vi khuẩn. Cháu cũng không dùng loại thuốc nào trong thời gian dài, nên nguyên nhân chính là do chế độ ăn uống của cháu. Gia đình cần quan tâm đến cháu nhiều hơn. Chứ cứ để cháu ăn mì tôm và thức ăn nhanh, thì bệnh của cháu sẽ càng nặng hơn đấy. Hai hàm răng của bố nghiến vào nhau can két. Lại biết tôi đã đau lâu ngày nhưng mẹ không để tâm đến tôi, thì đôi mắt bố càng đầy rễ những tia vằn đỏ dọc ngang. Suốt quãng đường về, bố bế tôi trong lòng mà không nói câu nào cả. Bố chờ tôi về thẳng trên nhà, dặn dò bà để ý đến tôi rồi ra xe đi tiếp. Tôi biết bố đi đâu, nhưng lại chẳng thể cảm Chỉ có thể sợ hãi hỏi bà. Bà ơi, cháu nhìn bố sợ lắm Liệu bố có đánh mẹ không hả bà